Võng du chi bất diệt hoàng tuyển năm chương 26 vũ khí luận thiên có chút âm trầm. Trong thung lũng, giá thú gầm thét rất là khiếp người. Ô a mẹ nhà nó lão đại, tại sao là áp mộng độ khó chí tôn bảo bị kinh sợ đến. Còn không đợi hoàng tuyển nói cái gì vậy, mà thiếu quân bật đi ra. Đừng ngạc nhiên. Đi theo một cách như vậy biến thái lão đại. Ngươi được vội vàng học được thói quen. Xem ta. Đã bắt đầu thói quen lời nói này. Hoàng Tuyền lau một vệt mồ hôi lạnh. xông ra ngoài. Một cách không có mắt tinh anh chó sói chui ra. Lão mạc. Tiểu bảo. Ta gánh quái. Hai người các ngươi đã kích hoàng Tuyền ra lệnh một tiếng. Chí tôn bảo nắm truy thủ liền theo sau. Ngược lại mạc thiếu quân. Một mặt không hiểu. Không phải trực tiếp giết bút sao tại sao lại muốn dọn dẹp tiểu quái cơ chứ ta muốn nhìn một chút đi tiểu quái toàn bộ dọn dẹp sau đó. Có thể hay không tăng lên phó bản vượt qua kiểm tra đánh giá. Ai nhận được ngay sau đó. Hoàng tuyền một cách không sợ dễu cợt. Hấp dẫn lấy này tinh anh chó sói cầu hận. Bên cạnh. Chí tôn bảo cùng mạc thiếu quân. Hướng về phía này chó sói phát động đà kích. Nhưng là. Này nhất công kích Hai người trợn tròn mắt Mẹ nhà nó Lão đại Ta không phá được phòng tuyển ca Chính ngươi đánh đi Ta ngừng rồi Đáng thương hài tử Đừng nói dết bốt rồi Tiểu quái đều đánh không chết rồi Để cho này lưỡng ra hỏa kiếm kinh nghiệm kế hoạch là tan vỡ Hoàng Tuyền bất đắc dĩ khoát tay một cái Hai ngươi đứng bên cạnh xem cuộc chiến đi Ta tự mình tới trường kiếm run lên Bá bá bá Đâm này tinh anh chó sói là tiếng kêu rên liên hồi Không hổ là áp mộng độ khó Ngay cả này tinh anh tiểu quái thực lực Cũng là tăng lên kinh khủng gì thường 6 kiếm Lực công kích vượt qua 200 điểm hoàng tuyền, Đều muốn 6 kiếm tài năng đánh chết một cách tinh anh chó sói Đây nếu là bình thường người chơi Cho dù là 5 người họp thành đội Đều là một hồi áp chiến Thực lực mạnh tỷ lệ rơi đồ tự nhiên cũng liền cao. Này không. Kèm theo này tinh anh chó sói ngã xuống đất không nổi. Một món xanh minh mang trang bị nổ đi ra. Cơ xe. Này phó bản thật là cao tỷ lệ rơi đồ. a mau nhìn xem là cái gì trang bị. Tốt nhất là thêm đà kích. Tại mạc thiếu quân đang mong đợi. Hoàng tuyền nhặt lên ý tem này. Thật đúng là thêm đà kích. Lang cốt chiếc nhẫn, tinh phẩm cấp lực công kích 3, lực lượng 3, lực lượng 3 yêu cầu cấp bật level 10. Thuộc tính không tệ, một quả chiếc nhẫn, ước chừng bỏ thêm 9 giờ lực công kích. Chỉ là mười cấp rời ạ, đây không phải là hại người sao lau, trong chốc lát là xuyên không hơn. Này phó bàn quét. Mạc Thiếu Quân cùng Chí Tôn Bảo hoàn toàn thành bi kịch. Kinh nghiệm không có, trang bị cũng xuyên không được. Hoàn toàn thành quang khách nếu không phải đang mong đợi nhiệm vụ hoàn thành dẫn đầu. Hai người này phỏng trừng liền trực tiếp thối lui ra phó bản rồi. Bên này. Hoàng tuyền kiểm tra một hồi chiếc nhẫn này thuộc tính. Lại nhìn một chút chính mình mang theo cái viên này level không cấp độ xử thi chiếc nhẫn Trực tiếp đổi đi tới. Không hổ là level 10 trang bị. Tuy nói là tinh phẩm cấp. Nhưng là. Kia thuộc tính. lại so với level không sử thi trang còn cao ra một đoạn này không thay cái này lang cốt chiếc nhẫn sau đó hoàng tuyển lực công kích tăng lên 2 điểm a hai điểm được rồi ta đây mai cấp độ sử thi chiếc nhẫn không cần hai ngươi ai muốn cho chí tôn bảo đi ta mang là level vồ năm tinh phẩm thuộc tính không sai biệt lắm niềm vui ngoài ý muốn a không nghĩ đến vậy mà lăn lộn một món cấp độ sử thi trang bị tuy nói là lão đại đào thải đi xuống đó cũng là cấp độ sử thi a đắc ý chí tôn bảo đem chiếc nhẫn này đeo vào trên ngón tay tiếp tục đẩy tới khổ bức hoàng tuyền nói tốt là ba người họp thành đội quét bản điều này cũng tốt hoàn toàn thành một mình hắn độc xác khí còn kia hai cái vô lương ra hỏa xem náo nhiệt không nói Còn đứng ở bên cạnh không ngừng nói lời châm trọng Lão đại. Ngươi chiêu này kiếm thức không đúng tiêu chuẩn a Ngươi xem. Đâm lệch ra đi ô kìa. Này tẩu vị. Quá thối. Quả thực không có cách nào nhìn ta đi. Ngươi vận khí như thế kém như vậy à. Trải qua năm cái quái không nổ trang bị chứ vội vàng phát ra a Đừng ngẩn ra con a Ta đã chờ mông hoa đều dùng rồi. Cứ như vậy. ở nơi này hai cách buồn chán ra hỏa trêu chọc xuống. Hoàng Tuyển một đường vọt mạnh, đang dọn dẹp rồi hơn 30 con tinh anh chó sói sau đó, đi tới hạt tốc trung đoạn, gặp được con thứ nhất bốt. Băng xương cử lang. Áp mộng độ khó thuộc tính tăng vọt lại cao, cũng cao bất quá xung quanh thuộc tính vượt qua 200 điểm Hoàng Tuyển. Sông hoàn mỹ phòng ngự đã kích sắc bén một kiếm, một kiếm, lại một kiếm. Cũng liền hơn một phút đồng hồ, này băng xương cử lang hét thảm một tiếng ngọm củ tỏi rồi. Lần này trực tiếp chính là tới một cái năm nhân năm đại bảo, ước chừng tuôn ra 25 đống bảo vật. Ta đi. Này tỷ lệ rơi đồ. Sắc bén sử thi trăng. Mau nhìn. Sử thi trăng. Mẹ nhà nó. Hai cây sử thi trăng phát tài. Lần này phát tài phát tài cũng không tới phiên này lưỡng khổ bức hải tử. Khom người, hoàng tuyển đem này một đống lớn bảo vật toàn bộ nhặt lên. 25 đống. Thoạt nhìn thật nhiều. Nhưng là... Trừ trong đó 17 đống kim tệ. đạo cụ cũng chỉ có 8 cái mà thôi. Trong này còn có 3 cái là thuốc men. đã như thế. Chỉ còn lại 5 cái bảo vật. hai cái sử thi trăng. 3 cái tinh phẩm trăng. Băng xương chiến khích. cấp độ sử thi vũ khí hạng nặng lực công kích 8, thể lực 4, lực lượng 4, lực lượng 3, 1% xác suất xem nhẹ mục tiêu phòng ngự yêu cầu cấp bật level 10. Băng xương chiến hoa, cấp độ sử thi dày ốm cao phòng ngự 3, thể lực 3, lực lượng 4, bén nhạy 4, tốc độ di động 1% yêu cầu cấp bật level 10. Thứ tốt Đặc biệt là kia đem hai tay vũ khí băng xương chiến kích Lực công kích ước chừng đạt tới 15 điểm Còn phủ ra một cái xem nhẹ phòng ngự thuộc tính Có thể nói bạo lực Nhưng là Nhặt lên trên đất sở hữu bảo vật sau đó Hoàng tuyển lại đem cái này băng xương chiến kích phân cho Mạc Thiếu Quân Chính mình nhưng cầm một cái tinh phẩm vũ khí hàn băng truy thủ Mạc Thiếu Quân sường sốt một chút Từ chối nói Cái này băng xương chiến kích cũng là ngươi cầm lấy đi. Ta coi như cầm cái này vũ khí cũng khó phá phòng. Còn không bằng ngươi cầm lấy tăng lên hiệu suất đây. Tăng lên hiệu suất hoàng tuyển lung lay vũ khí trong tay. Muốn tăng lên hiệu suất mà nói cái này vũ khí thích hợp nhất. Ừ lần này không chỉ Mạc Thiếu Quân ngây ngẩn chí Tôn Bảo cũng ngây ngẩn. Bởi vì nhìn một chút ánh sáng. hoàng tuyền trong tay rõ ràng cầm là một cái tinh phẩm vũ khí chẳng lẽ nói tinh phẩm vũ khí phát ra năng lực vậy mà so với cấp độ sử thi vũ khí còn cường hãn hơn đúng thật đúng là như vậy này hàn băng truy thủ đối với hoàng tuyền tới nói có thể nói thần khí hàn băng truy thủ tinh phẩm cấp vũ khí hạng nhẹ lực công kích hay bén nhạy hay tốc độ công kích một phần này là một cây truy thủ một cái nhẹ võ truy thủ một cái tốc độ công kích đạt tới mỗi xây một lần nhẹ võ truy thủ đối với người khác mà nói lực công kích cao chiến kích có lẽ càng hữu dụng một ít nhưng là đối với bản thân lực công kích bùng nổ hoàng tuyền tới nói nhiều vài điểm thậm chí còn 10 kỷ điểm công kích lực với hắn mà nói cơ hồ không có bao nhiêu ảnh hưởng đối với hắn tồn tại ảnh hưởng to lớn là vũ khí tốc độ công kích Giống như này băng xương chiến kích theo hàn băng truy thủ Người trước là hai giây lần Người sau là một giây lần Tốc độ công kích trinh lệch gấp đôi Không chút khách khí nói Hoàng tuyển hiện tại tình nguyện cầm lấy một cái đồ trắng nhẹ võ Cũng không muốn đeo thần cấp nặng võ huống chi này hàn băng truy thủ còn có một cái gia tăng 1% tốc độ công kích thuộc tính Thuộc tính này Cộng thêm hoàng Tuyền bản thân bén nhạy thuộc tính diễn sinh ra tới tốc độ công kích gia tăng. ước chừng đạt tới tốc độ công phần 22%. Nguyên bản là tốc độ đánh cực nhanh hàn băng truy thủ. Giờ phút này. Đến hoàng Tuyền trong tay. Tốc độ đánh càng là nhanh tới cực điểm. Này không. Sưu sưu sưu trong nháy mắt một cái tinh anh chó sói liền bị đâm thành cây rổ. võng du chi bất diệt hoàng tuyển năm chương 27 mươi ác mộng kết thúc có cái này hàn băng truy thủ phó bản tốc độ tiến lên trong nháy mắt tăng vọt 10 con 20 con 30 con tại mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo hô to sắc bén ở trong ma hóa thú ồ cái thứ hai bốt băng xương lang vương xuất hiện ở ba người trước mặt không có gì để nói ngược đáng thương a đường đường nhất tục vương giả băng xương lang vương thành một cách triệt đầu triệt đuôi bao cát từ đầu đến cuối cũng không có đối với hoàng tuyền đánh ra một cách hữu hiệu tổn thương chiếu cố kêu thảm thiết đi rồi lại nổ một cây le 10 mười cấp độ sử thi vòng cổ một quả le 10 mười cấp độ sử thi chiếc nhẫn giúp hoàng tuyền tăng lên ném một cách ném thực lực còn lại chiến lợi phẩm phân cho xem cuộc chiến tổ hai người tiếp tục xông lại hơn 10 phút sau cuồng chiêu mười làn xóm tiểu để tuần thú sư cũng bước băng xương lang vương gót chân là hoàng tuyển dâng hiến một món le vô mười cấp độ sử thi giáp nhẹ cộng thêm một quyển cấp độ sử thi hệ nhanh nhẹn sách kỹ năng lần trước công lược tới đây liền kết thúc ma hóa thú ô tiết thứ tư cửa ải tức thì xuất hiện mới quái vật mới bốt ta đi trá thi trá thi rời ạ Còn mang sống lại không phải đều làm rơi đổ rồi sao tại ba người ngạc nhiên nhìn soi mói. Đã vừa mới bổ nhào tuần thú sư. Vậy mà lần nữa đứng lên. Chỉ là. trầm thấp gào thét căn bản cũng không giống như là nhân loại có thể phát ra âm thanh. Vặn vẹo khuôn mặt thoạt nhìn giống như là theo trong địa ngục bò ra ngoài ác duyệt. Chết đều đi chết đi cơ hồ khó mà phân biệt âm điệu. Theo tuần thú sư trong miệng một chữ. một chữ nặn ra cùng lúc đó này tuần thú sư tên cũng đột nhiên phát sinh thay đổi biến thành ma hóa tuần thú sư ma hóa trong chỗ u minh hoàng tuyển tựa hồ nghĩ tới điều gì chẳng lẽ nói này tân thủ phó bản liên lụy đến tam đại trùng tộc phân tranh chẳng lẽ nói trùng tộc cuộc chiến từ vừa mới bắt đầu liền đã định trước rồi sao nghĩ thì nghĩ động tác trong tay nhưng không chút do dự Sưu sưu sưu quản hắn khỉ gió là tuần thú sư vẫn là ma hóa tuần thú sư. Cho dù là ma hóa tuần thú sư hắn tổ tung. Chiếu chém không lầm. Truy thủ như thiểm điện, loạn vũ ngân xà. Đột nhiên. Giống ma hóa tuần thú sư quát to một tiếng, phát động kỹ năng. Ô mẹ nhà nó hoàng tuyển vui vẻ. Đổi thang mà không đổi thuốc. Vẫn là triệu hoán kỹ năng bất đồng là. Lần này triệu hoán. Không còn là tinh anh đại hổ, mà là tinh anh khô lâu đại hổ. Ba cái không có máu thịt, chỉ còn lại bộ xương khô lâu đại hổ bị kêu gọi ra. Sống cũng không sợ, chết thì càng thêm không sợ. Không thèm để ý đám này tiểu quái. Hoàng tuyền truy thủ, liền nhận đúng ma hóa tuần thú sư, hướng về phía người này lồng ngực chính là một trận loạn đâm. Mười gai, hai mươi gai, ba mươi gai. Ẩm ma hóa tuần thú sư cũng nổ. Lần này bạo áp hơn, 6 nhân 6 đại bạo, trên đất bày ước chừng 36 đống bảo vật. Bốn cái sử thi. Bốn cái sử thi. Ta đi. Lão đại, lần này phát đạt, phát đạt cây sắm a. Khẳng định đều là mười cấp. Chỉ có thể nhìn một chút mà thôi, đúng là mười cấp. Bất quá. Này bốn cái sử thi trang bên trong có hai món là theo hoàng tuyền trên người trang bị vị trí chồng lên nhau tiện nghi này xem cuộc chiến tổ hai người vừa vặn hai người cắt ngươi một người một món đi lui bản nhìn một chút vượt qua kiểm tra đánh giá như thế nào bạch quang chợt lóe ba người thối lui ra phó bản mấy cái hệ thống tin tức tại hoàng tuyền bên tai vang lên chúc mừng bai ơ hoàng tuyền Ngài đội ngũ thuận lợi thông quan áp mộng độ khó ma hóa thú ô ở phó bản. Vượt qua kiểm tra đánh giá sơ. Sơ. Thỏa mãn mở ra tiếp theo độ khó phó bản điều kiện. Thu được tiến vào địa ngục độ khó ma hóa thú ô ở phó bản tư cách. Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển. Ngài đội ngũ thuận lợi thông quan áp mộng độ khó ma hóa thú ô ở phó bản. Vượt qua kiểm tra đánh giá sơ. Sơ. thu được 40 điểm phó bản điểm tích lũy. Chúc mừng Bai Hoàng Tuyển. Ngài đội ngũ là người thứ nhất thông quan áp mộng độ khó ma hóa thú ô ở phó bản đội ngũ. Quá mức thu được 40 điểm phó bản điểm tích lũy khen thưởng. Sơ, sơ đánh giá, lại là sơ, sơ đánh giá. Hoàng Tuyển nghi ngờ nhìn này vượt qua kiểm tra đánh giá. Kỳ quái a, có thể giết tiểu quái tất cả đều giết hết rồi. Có thể diệt bốt cũng đều toàn diệt. Chính mình lại toàn bộ hành trình không có mất máu. Đối với quái vật cũng là toàn bộ hành trình nghiền ếp. Vì sao chỉ là sơ? Sơ. Vì sao không phải sơ? Sơ. Sơ. Đây rất mệt mỏi Bất quá. Làm hoàng tuyển nhìn đến gợi ý của hệ thống. Biết mình trải qua mở ra địa ngục độ khó tư cách sau đó. Như có sở ngộ. Chẳng lẽ nói. Này vượt qua kiểm tra đánh giá Còn theo phó bản độ khó có quan hệ đoán là không đoán ra được Chỉ có thể đi nghiệm chứng Cho nên tiếp theo nhiệm vụ chính là tiếp tục quét bản quét độ khó cao hơn bản huống chi Một cơn áp mộng độ khó phó bản Để cho Hoàng Tuyền đem thú họ chi nhân nhiệm vụ này hoàn thành dẫn đầu quét đến 80% Mắt thấy liền muốn đạt tới 100% rồi rất hiển nhiên chỉ cần quét xong địa ngục độ khó nhiệm vụ là có thể hoàn mỹ hoàn thành vậy còn chờ gì mở quét bước chân hoàng tuyền liền muốn dẫn đội ngũ tiến vào phó bản nhưng không ngờ hoàng tuyền ta không quét qua lão đại ta không quét qua Mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo cơ hồ là không phân từ đầu đến cuối hô lên ừ hoàng tuyền nhìn một chút cách này rất ăn ý hai anh em nhi thế nào quét không phải thật tốt sao vì sao không quét qua vì sao mà thiếu quân một bộ như chút được gánh nặng vẻ mặt cười hắc hắc bản tôn không có phó bản số lần sẽ không cùng ngươi cái này đại biến thái quét vốn bản tôn quét dã luyện cấp đi khoa ha ha ha mạc thiếu quân vừa nói như thế hoàng tuyền mới phản ứng được cũng vậy mạc thiếu quân phó bản lữ trình Nhưng là theo đơn giản nhất độ khó một đường quét đi lên. Quét xong áp mộng độ khó. Vừa hẳn bốn lần phó bản số lần. Hôm nay là quét không được này ma hóa thú ô ở phó bản rồi. Vậy ngươi quét giá đi thôi. Sớm một chút lên tới mười cấp. Chúng ta đến đại địa đồ lại gặp ừ. Ta đi trước sao nhiệm vụ ác. Không tiến. Lại gặp vung tay lên. Mạc thiếu quân cũng như chạy trốn chạy như điên. Một bên chạy băng băng. Trong lòng còn một bên cuồng hô. Rời ạ, Xem như giải thoát. Xem như không cần bị đả kích rồi. Tiểu quái môn. Bản tôn đến vậy bên kia. Đợi mạc thiếu quân sau khi đi. Hoàng tuyền quay đầu nhìn về phía chí tôn bảo. Tiểu bảo. Đừng nói cho ta ngươi cũng không phó bản số lần. Cách này ngược lại không biết. Bất quá. Lão đại. Cách kia. Cái kia, ô ô ôi, ta còn là cùng người khác cùng nhau quét độ khó thấp phó bản đi. Ngươi xem, ta mới cấp 3A, với ngươi quét xuống mà nói. Coi như đi phó bản số lần toàn quét xong rồi, ta cũng vẫn là cấp 3A mồ hôi. Hoàng tuyển lau một vệt mồ hôi lạnh, suy nghĩ một chút cũng phải. Phó bản có thể nói là kinh nghiệm rất phong phú nhất bản đồ. tân thủ muốn thăng cấp nhanh chóng liền tuyệt đối lượn quanh không ra này tân thủ phó bản điều này cũng tốt người trí tôn bảo tổng tổng liền bốn lần phó bản số lần lại bị hoàng tuyển cho họ họ rớt một lần loại trừ được đến một đống lớn bây giờ căn bản sẽ mặc không được trang bị ở ngoài kinh nghiệm là một chút không có mò được nếu không phải còn có cái nhiệm vụ hoàn thành dẫn đầu 80% mươi giải an ủi chí tôn bảo phỏng chừng sẽ thương tâm đụng tường cho nên giải tán cần phải giải tán đưa đi mạc thiếu quân lại đưa đi chí tôn bảo người cô đơn hoàng tuyển nhìn chung quanh một chút ô ương ương tìm kiếm họp thành đổi người chơi lắc đầu một cái xoay người một mình đấu con ngựa sát tiến rồi phó bản mời lựa chọn phó bản độ khó địa ngục độ khó đang ở tiến vào trong phó bản Võng du chi bất diệt hoàng tuyển năm chương 28 tiểu để cũng điên cuồng bạch quang chợt lóe. Thì lực lần nữa khôi phục thời điểm. Hoàng tuyển trải qua tiến vào độ khó khăn nhất ma hóa thú ồ phó bản ở trong. Vẫn là nguyên bản thung lũng. Vẫn là nguyên bản bản đồ. Bất đồng là thiên càng thêm âm trầm bầu không khí cũng càng kinh khủng hơn. Đây là hệ thống cố ý thổi phồng đi ra hiệu quả. Một thân một mình hoàng tuyền bắt tay một cách bên trong hàn băng truy thủ bắt đầu nghiền ép thức phó bản lữ trình Nhiệm vụ hoàn thành dẫn đầu 100% Vượt qua kiểm tra đánh giá sơ Sơ Sơ Một cách đều không thể thiếu Hai đoá hoa nở các biểu một chi Lại nói Rời đi đội ngũ sau đó Chí Tôn bảo liền định tìm cách đội ngũ cài phó bản Trải qua áp mộng độ khó sau đó người này trải qua coi thường dễ dàng độ khó phó bản rồi hơn nữa chính hắn mang là tinh phẩm chó săn có thể quét khó khăn độ khó một cách tự nhiên hắn liền muốn tìm một cách quét bình thường độ khó đội ngũ nhân cơ hội giải tỏa chính mình phó bản tư cách như vậy đội ngũ ngược lại cũng không thiếu nhìn nói chuyện phiếm băng tần quảng cáo chí tôn bảo tìm một cách tương đối mà nói hơi chút đáng tin một chút nhi đội ngũ Làm sao thấy được đáng tin nhìn một chút người đội trưởng phát quảng cáo sẽ biết Chiêu mộ đội viên quét bình thường độ khó ma hóa thú ồ Đã có cao thể lực khiên thịt Bạo lực chiến sĩ Có thể thêm huyết pháp sư Hiện chiêu một tên phó lá chắn Một tên phát ra Giác sười chớ quấy giày nhìn một chút Nhìn một chút Cái gì gọi là chuyên nghiệp Cái này kêu là chuyên nghiệp Đây là tân thủ giai đoạn đây liền đã có hoàn thiện nghề nghiệp phù hợp Gánh quái khiên thịt Thêm huyết pháp sư Hơn nữa cường lực phát ra Chỉ cần phó bàn không phải rất biến thái Ổn đẩy Đụng phải loại này tốt đổi ngũ kia còn có cái gì tốt do dự Chí tôn bảo không nói hai lời Nộp xin Nhưng là Đối phương cự tuyệt ngài nhập đổi xin cự tuyệt chí tôn bảo sường sốt một chút Lại lần nữa thân thỉnh một lần Nhưng là Đối phương cử tuyệt ngài nhập đổi xin Lại bị cử tuyệt Chí tôn bào giận Này Ta nói to con Vì sao không thêm ta ngươi không phải muốn tổ cường lực phát ra sao Ngươi không phải muốn phó lá chắn sao Ta chính là Ngươi tổ lên ta Tất cả đều có hoát khẩu khí này dọa ba người này giật mình Chẳng lẽ là mình nhìn hoa mắt chẳng lẽ không phải cấp ba Là tám cấp đội trưởng này rùi rùi con mắt Cẩn thận nhìn một chút đội ngũ xin danh sách Không sai Không phải tám cấp Chính là cấp 3 Cái này thì nổi giận Ta đi Ngươi một cách mới cấp 3 con nít chưa mọc lông tơ ở nơi này giả trang cái gì lão sói vấy đuôi Kia mát mẻ kia ngồi đi hai gã đồng đội cũng không nhàn dối Khiên thịt viết Ngươi này thân thể nhỏ bé Còn phó lá chắn đây Không bị dây cũng là không tệ rồi chiến sĩ viết. Ha <cười> ha. Chết cười ta. Mới cấp 3 liền dám nói mình là cường lực phát ra. Ta nói tiểu tử Lực công kích của ngươi vượt qua 10 điểm có hay không à bị khinh bị nhìn. Cách này thì nổi giận. Chí tôn bảo cũng không giải thích. Chỉ là mở ra hệ thống thiết trí giao diện. Tiện tay một điểm. Đem trang bị phẩm cấp ánh sáng đặc hiệu mở ra. Âm trói mắt ánh sáng màu vàng. Âm âm bùng nổ. Để cho chí tôn bảo trong nháy mắt hóa thân làm một cây sáng long lanh đèn lớn ngâm bối rối. Ba người này tất cả đều bối rối. À, à. Ta thấy cái gì? Ta thấy cái gì? Ánh mắt ta mẹ nhà nó. Mẹ nhà nó. Rất nhiều sử thi. Rất nhiều sử thi một món. Hai món. Ba cái. À, à, à, người này vậy mà xuyên một thân sử thi trang không sai, chính là một thân sử thi trang, một món không ít, suốt 10 cái mới vừa rồi cày phó bản thời điểm, hoàng tuyển trên người trang bị toàn bộ đổi mới, đổi lại level không sử thi trang, tiện nghi chí tôn bảo đứa nhỏ này, 10 cái sử thi trang a, đây chính là nắm giữ bốn cái kim sắc thuộc tính sử thi trang a. Tuy nói mới linh cấp Nhưng là, trung bình lên mà nói, mỗi cái thuộc tính ít nhất cũng phải thêm hai điểm thuộc tính cơ sở. 10 cái trang bị, 40 cái thuộc tính tính được mà nói, suốt bỏ thêm 80 điểm thuộc tính cơ sở. Đây là khái niệm gì coi như này 80 điểm thuộc tính cơ sở phân phối đồng đều. Mỗi loại thuộc tính cũng có thể gia tăng 20 điểm. 20 điểm thể lực, đó chính là 400 điểm. sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa cộng thêm 7 điểm song phòng. 20 điểm lực lượng, đó chính là 20 điểm công kích lực cộng thêm 7 điểm phòng ngự vật lý. Cho tới bén nhảy trí lực, a, được rồi, nói nghiêm chỉnh. Tại Tân Thủ trong lúc, sử thi trang chính là thực lực và tượng trưng thân phận, chỉ cần mặc vào một món, đó chính là ngưu nhân. Hướng chi là trí tôn bảo loại này xuyên đủ một bộ đầy đủ cấp độ sử thi trang bị ra hỏa. Đó chính là siêu cấp ngưu nhân. Cường hào. Xin nhận lấy ta đầu gối hoa ha ha ha. Hoa ha ha ha. Có bảo ca thêm vào. Bình thường phó bản thỏa đáng qua bảo ca. Mạo muội hỏi một câu. Ngày sinh mệnh giá trị hiện tại bao nhiêu điểm còn có lực công kích Còn có lực công kích Bị người ngưỡng mộ rồi, được người sùng bái rồi, trí tôn bảo lòng hư vinh lấy được cực lớn thỏa mãn. Bất quá sao, coi như hoàng tuyển tiểu đệ, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, điểm này rè đặt vẫn là phải có. Này không, trí tôn bảo trên mặt không thấy chút nào kiêu căng vẻ mặt. Rất là lạnh nhạt nói. À, sinh mệnh giá trị không cao. Cũng liền 560 điểm. lực công kích cũng bình thường 39 điểm mà thôi. phúc thông khiên thịt trực tiếp quỳ xuống. bảo ca, ngươi làm chủ lá chắn. ta cho ngươi làm phó lá chắn chiến sĩ cũng trực tiếp quỳ xuống. bảo ca, ngày này công kích lực. không nói. ta giúp ngươi nhặt đồ vật đội trưởng. à, đội trưởng không có gì. đội trưởng trực tiếp mở ra nói chuyện phiếm băng tần. gân giọng chính là một trận điên cuồng hét lên. Siêu cấp vô địch cường hào dẫn đội Cuồng đẩy bình thường độ khó phó bản Không đau bao quả Còn có một cái vị trí Tốt đầu người tới á Tới trước trước thêm Hoan nghênh đủ loại biến thái quảng cáo vừa ra Một chuỗi dài nhập đổi xin bắn ra ngoài Level năm quá rác rưởi quả quyết không muốn 6 cấp cũng tạm được Để trước một bên Ồ level 7 Nhìn như vậy còn cầm lấy một cái tinh phẩm vũ khí Không tệ không tệ, là hắn. Mấy giây sau. Ngăn ở ngoài hẻm núi màn sáng nhẹ nhàng chợt lóe, đội trưởng mở ra bình thường đổ khó phó bản. Bảo ca, ngày trước hết mới nơi này có khối tảng đá, bảo ca cẩn thận. Nhưng một chút, nhưng một chút, chớ cản đường, bảo ca muốn cày phó bản rồi. Một đám thứ bại hoại A. Chí tôn bảo lau một vệt mồ hôi lạnh. Trong đầu nghĩ. May mắn không có nói cho đám người này chính mình học được hai cái cấp độ sử thi kỹ năng. Nếu là nói cho bọn hắn biết. Há chẳng phải là được trực tiếp quỳ dưới đất liếm sái da dày. Bên kia. Một đường chạy như điên, không làm nghỉ ngơi, mà thiếu quân cuối cùng chạy về phong lôi thôn. So với mới vừa mở khu hồi đó. Phong lôi trong thôn người chơi thưa thớt một ít. Đại đa số người chơi. đều tỏa ra ở giá ngoại cùng trong núi lớn. Thở hổn hển, Mạc Thiếu Quân đi tới thôn trưởng Lý Hữu Phúc bên cạnh, nộp nhiệm vụ. Gì đó trong núi lớn lại có bầy sói gì đó, trong núi lớn lại có lang vương gì đó, trong núi lớn lại có tuần thú sư gì đó, tuần thú sư vậy mà ma hóa bỗng nhiên kinh sợ Lý Hữu Phúc. Làm Mạc Thiếu Quân cũng là cả kinh một chợt Không có cách nào lý hữu phúc mỗi một cách lời kịch vang lên cũng sẽ kèm theo một cái hệ thống tin tức bắn ra. Chúc mừng bai ơ mạc thiếu quân. Ngày hoàn thành thú hỏa chi nhân nhiệm vụ tiết thứ nhất. Thu được cút thưởng như sau. 500 không điểm kinh nghiệm. 50 tiền bạc. Level 10 ngẫu nhiên lương phẩm trang bị một món. Chúc mừng bay ơ mạc thiếu quân. Ngày hoàn thành thú hỏa chi nhân nhiệm vụ tiết thứ hai. Ngày cút thưởng thăng lên làm, 10.000 điểm kinh nghiệm, 1 kim tể, level 10 ngấu nhiên tinh phẩm trang chuẩn bị một món. Tiết thứ 3, ngày cút thưởng thăng lên làm, 20.000 điểm kinh nghiệm, 2 kim tể, level 10 ngấu nhiên cấp độ xử thi trang bị một món. Tiết thứ 4, ngày cút thưởng thăng lên làm, 40.000 điểm kinh nghiệm, 4 kim tệ tiền bạc. vồ mười ngẫu nhiên cấp độ truyền kỳ trang bị một món Bối rối Nhìn chối này khen thưởng nhắc nhở Mạc thiếu quân hoàn toàn bối rối Trong lòng Chỉ có một cái ý niệm Ta Hoàng tuyển vẫn còn quét độ khó cao hơn phó bản Chẳng lẽ nói Người này sẽ được đến một món thần khí võng du chi bất diệt hoàng tuyển Năm chương 29 vô tội hao thiên khuyển thần không thần khí không biết hoàng tuyền hiện tại chính nhìn chằm chằm băng xương lang vương bảo rơi vật phẩm ngẩn người đây ba lô đầy không có địa phương giả bộ không có mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo hai cách này di động kho hàng hoàng tuyền đột nhiên lâm vào ba lô không đủ tình cảnh lung túng địa ngục độ khó phó bản tỷ lệ rơi đồ thật sự là quá kinh khủng kinh khủng đến vẻn vẻn băng xương cử lang một cách này tiểu bốt Liền xếp chớp nhón hoàng tuyển bên trong túi đeo lưng kia còn dư lại không có mấy mấy cái ô vuông Tổng cộng 30 ô chứa ba lô cách Chỉ là cấp độ xử thi sách kỹ năng liền chiếm 19 cách Đây là trải qua học được một quyền không sợ dễu cập sau đó tiết kiệm một cách kết quả Đây chính là cấp độ xử thi sách kỹ năng á Tuy nói hiện tại không bán được vài đồng tiền Kia cũng là bởi vì người chơi trong tay cũng không có tiền nguyên nhân Chờ hậu kỳ kim tệ nhiều hơn sau đó Vật này đừng nói mấy ngàn rồi Hơn 10 ngàn thậm chí còn hơn trăm ngàn cũng không có vấn đề gì Cho nên, vô luận như thế nào Những thứ này cấp độ sử thi sách kỹ năng là không thể vứt bỏ Loại trừ này 19 cái u vung chỉ còn lại 11 cách Này một trăm u Một chương còn dư lại 9 lần hồi thành quyển trục lại chiếm đi một cách Vật này cũng không thể ném trở về phong lôi thôn toàn dựa vào thứ này còn lại 10 cái ô vung giờ phút này trải qua bày đầy 10 cái le vồ mười cấp độ sử thi trang bị ba lô trải qua hoàn toàn chất đầy nhìn một cái dưới đất còn có một món không có địa phương giả bộ cấp độ sử thi trang bị hoàng tuyền thở dài mỗi ngươi a chỉnh nhiều như vậy cấp độ sử thi trang bị làm cái gì a vì sao không chỉnh hợp đến cùng nhau Cho tiểu gia ta ra một món cao cấp trang bị à buồn dầu. Có muốn hay không học lên ba quyển sách kỹ năng. Điều phối ra ba cái vị trí tới đây cái ý niệm này vừa mới lên. liền bị hoàng tuyền bóp tắt. Khói lửa chiến tranh thế giới nghề nghiệp hệ thống. Hiện nay xem ra. Vẫn là một điều bí ẩn. Các chức nghiệp đến cùng có gì sở trường. Các chức nghiệp đến cùng có gì nhược điểm. Không có truyền chức trước. Căn bản là không đoán ra được. Nếu là hiện tại học được một thân hốn tạp kỹ năng, đến lúc đó vạn nhất xóa không hết, vậy coi như bi kịch. Cho nên tuyệt đối không thể loạn học. Như vậy, hoàng tuyền lưu luyến không rời nhìn một cách trên đất cách này cấp độ sử thi trang bị. Cắn răng một cái. Vừa nghiêng đầu. Mở rộng bước chân liền xông ra ngoài. Buồn sầu. Tự làm không nổ đi ra được rồi mang theo vô hạn oán niệm. Hoàng tuyền gầm thép. Tàn phá ở trong sơn cốc. Đem từng con tinh anh tiểu quái. Chém ở truy thủ bên dưới. Tuy nói tuôn ra tới đồ vật nhặt không đứng lên. Tuy nói đánh chết quái vật không có kinh nghiệm. Nhưng là... Liền xông cái kia sơ. Sơ. Sơ. Vượt qua kiểm tra chấm điểm. Liền không thể bỏ qua bọn họ. xít xít xít hết thảm một tiếng, tuần thú sư chít thảm tại chỗ. Âm 8 nhân 8 đại bảo bảo hoàng tuyền là cắn răng nghiến lợi. Này rời ả làm, không có địa phương thả, căn bản là không có địa phương thả. Hãy cùng một cái tách hạt bắp hùng người mù bình thường hoàng tuyền mở túi đeo lưng ra. Ném ra bốn cái lê 10 sử thi trăng. lại nhặt lên bốn bản sách kỹ năng. Không có biện pháp theo cấp độ sử thi sách kỹ năng so ra những thứ này sử thi trang chính là rác rưởi ngược lại những thứ kia nguyên bản bị hoàng tuyền không lọt nổi mắt xanh kim tệ giờ phút này thành hoàng tuyền thích nhất đồ vật vẫn là kim tệ được a tới bao nhiêu nhặt bao nhiêu cầu kim tệ cầu tám nhân tám kim tệ may mắn là một mình hắn tải quét bản lời này nếu là bị người ngoài nghe phỏng chừng có thể khí ra con ngươi tới Tám nhân tám kim tệ nằm mơ đi thôi âm hóa ma tuần thú sư nổ. Lại vừa là một cái tám nhân tám. Lại vừa là một chỗ trang bị cùng sách kỹ năng. Lần này được rồi. Hoàng tuyển ba lô, hoàn toàn bị sách kỹ năng cho chất đầy, một món trang bị cũng không có. Hô, xem như đem những thứ này sách kỹ năng cho trang bị rồi. ô không đúng. Đây chính là địa ngục độ khó. Hẳn còn có một cái bốt mới đúng tìm cũng không để ý trên đất kia một đống lớn cấp độ sử thi trang bị. Hoàng tuyền bước ra nhịp bước. Bắt đầu tìm cuối cùng bốt tung tích. Nhưng là... Kỳ quái. Dĩ nhiên không tìm được. Này ma hóa thú ô ở phó bản bản đồ tuy nói rất lớn. Nhưng là... Nhưng cũng không phức tạp. Bất quá chỉ là một cái thung lũng cùng một cái sơn cốc mà thôi. Thung lũng là một đường thẳng, không có độ cong, không có chi nhánh từ đầu tới cuối, liếc qua thấy ngay. Cho tới sơn cốc, cũng là đơn giản. Loại trừ thung lũng kia một lối vào ở ngoài. Địa phương còn lại, đều là vách đá thẳng đứng. Không có gì bí mật sơn động. Cũng không có cái gì đáy nước thế giới loại hình. Mẹ nhà nó, bốt đây đi nơi nào chẳng lẽ nói. Địa ngục này độ khó phó bản không có cách mới bốt không đúng chưa từng xuất hiện phó bản thông quan lui về phía sau bản đếm ngược. Nói cách khác, phó bản vẫn chưa có hoàn toàn thông quan. Đúng rồi, nhiệm vụ, nhiệm vụ mới hoàn thành 80%, vẫn chưa tới một trăm Này cũng làm hoàng tuyển cho khó ở. Chẳng lẽ nói, này phó bản trong bản đồ còn có ẩm nút cơ quan không đếm xỉa đến. Tiểu ra ta đào ba thước đất. Cũng phải tìm được này ẩn núp bốt cắn răng một cái. Hoàng Tuyền ôm lấy vòng. Ở nơi này phó bản trong bản đồ. Một tấp một tấp tìm. Thiếu chút nữa nhi liền đào ba thước đất rồi. Khoan hãy nói thật để cho hắn tìm được. A không đúng là để cho hao thiên khuyển cho tìm được. Gâu gâu gâu. Hồi lâu không có động tính hao thiên khuyển đột nhiên kêu gào. Một cái hệ thống tin tức theo tới. Người chơi hoàng Tuyền Ngày sủng vật hao thiên khuyển phát hiện một tên ẩn hình địch nhân. Trải qua đối với ngài phát ra báo hiệu địch nhân ta đi. Ở nơi nào ở nơi nào hoàng Tuyền trởn to con ngươi Tìm kiếm khắp nơi. Nhưng là. liền cỏng lông đều không tìm tới. Lại cẩn thận một nhìn hệ thống này tin tức nhổ một bãi nước miếng. Khó chịu. Rời ạ ẩn hình là một cái vụ gì ẩn hình sao Rất dễ hiểu chính là không nhìn thấy chứ Này có thể thì khó rồi Cũng không nhìn thấy tự nhiên cũng liền đả kích không tới Không ngờ Ngay tại hoàng tuyền vô ghế khả thi thời điểm Thần kỳ hao thiên khuyển lại kêu gào Người chơi hoàng tuyền Ngài sủng vật hao thiên khuyển Thông qua linh mũi kỹ năng Ngoài ý muốn phát hiện một gốc mắt sáng thảo Mắt sáng thảo danh từ này thật kỳ quái a Chẳng lẽ nói không khỏi, Hoàng Tuyền cảm thấy một trận buồn nôn. Men theo trên bản đồ ký hiệu tọa độ đi tìm. Một gốc lá cây tựa như hai mắt thảo dược. Xuất hiện ở Hoàng Tuyền trước mắt. Rút ra mắt sáng thảo. Đây là một gốc thần kỳ thảo dược. Sau khi uống, có thể để cho hai mắt thông minh. Nhìn đến một chút người thường vô pháp nhìn đến tồn tại này trạng thái gần như chỉ ở ma hóa thú ô ở phó bản hữu hiệu. Mồ hôi hoàng tuyển lau một vệt mồ hôi lạnh Chẳng lẽ nói Này ẩn nút bốt Là đặc biệt làm cho này thần cấp sủng vật hao thiên khuyển khai phát ra tới sao lại nói Dường như còn có một cái kỹ năng chưa dùng qua nha đối đầu Quả thật có một cái kỹ năng chưa dùng qua Đó chính là tầm bảo kỹ năng Bất quá, rất nhanh Hoàng tuyền sẽ thấy được nhà thiết kế hạn chót Ăn mắt sáng thảo sau chợn to cặp kia khắc kim mắt chó, nghiêng đầu một nhìn, Hoàng Tuyền phát hiện cái kia ẩm nút bốt một cách toàn thân ngăm đen, mọc đầy trung, đỉnh đầu sừng dài, dưới chân dài vó, cách mông mang đuôi áp ma. Đừng hỏi tại sao biết rõ nó là áp ma, bởi vì người này trên ấp đỡ lấy một hàng chữ lớn ẩm hình áp ma, cuối cùng là tìm tới bốt rồi. Hoàng Tuyền vung trong tay truy thủ, một tiếng quát to, liền xông tới. Nhưng không ngờ, ầm một tiếng vang thật lớn, ở cách ẩm hình ác ma hơn hai thước địa phương. Hoàng Tuyền đâm đầu vào rồi một đảo vô hình bình trướng, hơi ghém không có đụng ngất đi. Chính nghi ngờ đây, vô tội hao thiên khuyển lại một lần nữa bị kêu gào. Người chơi hoàng Tuyền ngài hao thiên khuyển thông qua rồi nhãn kỹ năng. phát hiện ẩm hình ác ma nhược điểm ẩm hình ác ma đem chính mình ẩn núp trong kết giới phá kết giới phá giới thạch liền ẩm núp ở trong thung lũng này nếu như vận khí tốt mà nói có lẽ có thể bằng vào hao thiên khuyển tầm bảo kỹ năng tìm tới hắn phúc nhìn một chút một mặt u mê hao thiên khuyển nhìn lại một chút hệ thống này tin tức hoàng tuyển một cách lão huyết phun ra ngoài võng du chi bất diệt hoàng tuyển năm chương ba trí nhớ xung động cho nên nói này hao thiên khuyển đừng xem là thần cấp sủng vật nhưng chính là một cách đạo cụ mà thôi gì đó thu thập sinh hoạt tài liệu gì đó đào bảo tàng phát hiện gì địch nhân nhược điểm lấy cuối cùng thật ra là vì cách địa ngục này độ khó phó bản cuối cùng bút chuẩn bị như vậy hoàng tuyển nhìn một chút xấu ở trong ghế giới áp ma Xiết chặt truy thủ trong tay Chỉ còn lại một bước cuối cùng Tìm tới phá giới thạch mở ra sùng vật giao diện Điểm kích hao thiên khuyển tầm bảo kỹ năng Hoàng tuyền liền muốn sử dụng Chờ chút nhìn đến cái kia tầm bảo kỹ năng giới thiệu Hoàng tuyền đầu trong nháy mắt lớn Ta đi Thăm dò phạm vi chỉ có 100 mễ mẹ nhà nó Mỗi ngày chỉ có thể sử dụng hai lần rời ạ Sơn cốc lớn như vậy Ngươi để cho tiểu ra ta đi nơi nào tìm nhìn một cách hao thiên khuyển kỹ năng. Lại buồn một buồn mảnh này nói lớn không lớn. Nói tiểu nhưng cũng quả thực không nhỏ sơn cốc. Hoàng tuyện trợn tròn mắt. Thử vận khí này vạn nhất nếu là vận khí không được. Chẳng phải là muốn chờ đến ngày mai mới có thể quét cái này phó bản rồi hả đây nếu là vận khí kém đi nữa một ít lời. Này một cái phó bản. Há chẳng phải là sẽ ghẹp lại chừng mấy ngày không đúng nhất định có chính mình bỏ qua địa phương. Nhất định là trong nháy mắt. Hoàng tuyền hóa thân làm hao thiên khuyển, muốn dựa vào chính mình bén nhảy khấu giác, hy vọng từ đó tìm tới một ít đầu mối. Khoan hãy nói. Người này mũi thật đúng là man linh. Này không. Trong sơn tốc một mảnh kỳ quái rừng cây đưa tới Hoàng tuyền chú ý. Đây là một mảnh cây mai. Nếu chỉ là một mảnh cây mai Ngược lại cũng tính không kỳ quái Nhưng là Toàn bộ bên trong sơn cốc Khắp nơi đều là một ít sảng không đứng đắn Không gọi nổi tên tới tạp cây Hết lần này tới lần khác nơi này Nhưng là một mảnh cây mai Cái này thì có chút kỳ quái Kỳ quái hơn là Hoàng tuyền ngẩng đầu nhìn trời một cái Tuy nói trong trò chơi không có nói rõ ràng tỉ mỉ Đây là mùa hè Nhưng là, viên kia rừng thẳng rừng thẳng treo ở trên trời mặt trời. Những thứ kia rầm rạp đến gần như nổ mạnh cỏ dại. Cũng nói rõ, hiện tại mùa, hẳn là mùa hè. Nhưng là, hết lần này tới lần khác ở nơi này mùa hè. Mảnh này mai lâm quả nhiên nở hoa. Vốn mở ở mùa đông hoa mai. Lại này mùa hè, mở hết sức kiều diễm. Nhà thiết kế não tàn còn là nói. Đây là một loại nhắc nhở thử một chút mang theo hao thiên khuyển. Hoàng tuyển hướng mảnh này mai lâm đi tới. Sâu kín mùi thơm, sông vào mũi. Vừa cúi đầu, hoàng tuyển chui vào trong rừng mai. Mới vừa rồi ở bên ngoài quan sát qua. Mảnh này mai lâm diện tích. Không sai biệt lắm vừa vặn chu vi 100 mét dáng vẻ. Nói cách khác. Nếu như tại Mai Lâm đứng đầu vị trí chính giữa sử dụng hao thiên khuyển tầm bảo kỹ năng Vừa vặn có thể mang mảnh này Mai Lâm hoàn toàn bao trùm Kết quả là Hoàng Tuyền đem góc trên bên phải bản đồ khuyết đại căn cứ tọa độ Rất nhanh liền tìm được Mai Lâm vị trí trung tâm Dùng danh nghĩa của ta triệu hoán phá giới thạch tầm bảo gâu gâu gâu hệ thống tin tức bắn ra ngoài Người chơi Hoàng Tuyền. ngày hao thiên khuyển thông qua tầm bảo kỹ năng đang tỏa độ đổ... nơi dưới đất một thước vị trí phát hiện một món thần bí bảo vật đi nhanh đào ra xem một chút đi hô nhìn đến hệ thống này tin tức hoàng tuyền xem như thở phào nhẹ nhõm đào không có cái cuốc hoàng tuyền không thể làm gì khác hơn là dùng trong tay hàn băng chi dao đào lấy bùn đất tốt tại đây là trò chơi không giống thực tế như vậy bi kịch không tới 10 phút đinh đương một tiếng hàn băng truy thủ đụng chạm tới một món cứng rắn vật phẩm cậy đi ra vừa nhìn chính là sở cầu đồ vật phá giới thạch đây là một kiện thần bí bảo vật nghe nói có phá vỡ kết giới tác dụng bản đạo cụ chỉ giới hạn ở ma hóa thú ô trong phó bản sử dụng phó bản sau khi kết thúc sẽ bị tự động thu về Ừ hoàng Tuyền dòm này phá sới thạch hậu mặt hạn định điều kiện. Gãi ra đầu một cái. Trong đầu nghĩ. Cứ như vậy cùng nơi phá sới thạch. Lại còn chỉnh trọng như vậy chuyện là tăng thêm hạn chế. Này nhà thiết kế đầu có phải hay không bị lừa đá lại nói. Vừa mới chuẩn bị đem cái này phá sới thạch ném vào ba lô. Hoàng Tuyền trong đầu. Không khỏi đột nhiên xuất hiện một tia rung động. Kia đóng băng trí nhớ. Giống như là đột nhiên có một tia rãn ra Kỳ quái Chẳng lẽ mình lúc trước thấy qua vật này không đúng Chính mình là lần đầu tiên chơi khói lửa chiến tranh Không có khả năng thấy qua vật này chẳng lẽ nói Vật này là căn cứ trên thực tế nào đó vật phẩm thiết kế ra được chạm được rồi chính mình trí nhớ đáng ghét Tại sao không nhớ nổi đây ngồi trồm hốm dưới đất Hoàng tuyển một tay đè xuống đầu Một tay nắm phá giới thạch tâm tình tệ hại tới cực điểm không hổ là có thể phá vỡ kết giới phá giới thạch giờ phút này vậy mà mơ hồ muốn phá vỡ hoàng tuyền chỗ sâu trong ấp kết giới đáng tiếc có lẽ là này phá giới thạch phẩm cấp chưa đủ hoặc có lẽ là hoàng tuyền chỗ sâu trong ấp kết giới mạnh mẽ quá đáng minh tư khổ tưởng rồi hơn nửa canh giờ đầu đầy mồ hôi hoàng tuyền chán nản ngã ngồi trên mặt đất không được Không nhớ nổi căn bản là không nhớ nổi. Đáng ghét Cái này phá giới thạch căn bản là không có cách bảo lưu. Chỉ cần rời đi phó bản cũng sẽ bị thu về. Bằng không. Chính mình bình thường xuất ra đến xem thử. Nói không chừng thật có thể đánh thức trí nhớ ai thở dài một cái. Hoàng tuyển đành phải thôi. Bình phục một hồi tâm tình nắm phá giới thạch hoàng tuyển hướng ẩm hình ác ma đi tới. Kết giới là trong suốt. mắt thường không thể nhận ra thấy thử thăm dò hoàng tuyền từng bước từng bước đi về phía trước rất nhanh tay phải chạm tới hư vô nhưng lại có thực chất xúc cảm kết giới móc ra phá giới thạch hoàng tuyền hung hãn hướng về phía kết giới này vỗ xuống đi rắc rắc tựa hồ là thủy tinh vỡ nát thanh âm vang lên trước mắt hư không đột nhiên xuất hiện một tia nhỏ bé không thể nhận ra ba động lần nữa đưa tay phải ra tiếp xúc kết giới kia quả nhiên đã biến mất rồi còn lại đơn giản áp ma nạp mạng đi gầm thét hoàng tuyền trong tay hàn băng truy thủ hướng này ẩm hình áp ma vọt tới chiến đấu này đặc sắc a Ác ma kia nhộm hoa hồng sắc móng tay dài ngón tay ôn nhu tại hoàng tuyền đầu nhỏ lên não một hồi một chiêu này so với không sợ dếu cợt còn phải cho lực trong nháy mắt Hoàng tuyển nổ tung, hướng về phía áp ma giữa hai chân bí cảnh liền thọc vào. Áp ma quá cao, đã vượt qua rồi 3 mét. Thân cao bình thường hoàng tuyển, cánh tay sơ ngang, cũng chỉ có thể đến áp ma giữa hai chân mà thôi. Kết quả là, ta gãi một cái ngươi đầu nhỏ, ngươi đâm đâm một cái ta giữa hai chân bí cảnh. Cuộc chiến đấu này đánh, đó là hương diễm không gì sánh được. Không khỏi bị cấm. Người nào đó không thể làm gì khác hơn là qua loa lướt qua. Cuối cùng. Tại hoàng tuyển cấp tốt cuồng đâm gần trăm xuống sau đó. Này ẩn hình ác ma một tiếng khí tức kéo dài kêu thảm thiết. Nằm trên đất. Không nhúc nhích. Lại nổ. Trên đất, chín nhân chín đại bạo, ngũ quang thập sắc đoạt người tâm phách. Đứng đầu vị trí chính giữa. một quyển màu lửa đỏ thư tịch hơi gém không có tránh mù hoàng tuyền ánh mắt khoa ha ha ha khoa ha ha ha xem như ra một món phẩm cấp cao bảo vật ở cấp độ truyền kỳ A thì ra là như vậy nhìn dáng dấp cấp độ sử thi cùng thần cấp ở giữa phẩm cấp chính là cấp độ truyền kỳ rồi phản kích đà loa thể lực hệ sách kỹ năng buồn dầu a vì sao là thể lực hệ đây quá rác sùi Trên người cái này không sợ giễu cợt còn không có xóa bỏ đây. Lại tới một quyền thể lực hệ sách kỹ năng. Võng du chi bất diệt hoàng. Tuyển năm chương 31 biến ảo chi giao này bản không sợ giễu cợt. Đối với biến thể lực hệ ngoạn gia tới nói. Là một quyền rất thực dụng. Cũng là cần thiết sách kỹ năng. Nhưng là. Tại hoàng tuyển nơi này. Nhưng chỗ dùng không lớn. Lúc trước là vì để cho mạc thiếu quân có thể phân đến kinh nghiệm Mới trở thành như vậy Giờ phút này Tinh tế suy nghĩ một chút Nhưng có chút thua thiệt Không nói khác liền hoàng tuyền này công kích lực Muốn kéo ở cửu hận đó là thỏa đáng Căn bản là không cần này sách kỹ năng Hơn nữa Không sợ dễu cực vẫn là một cách bị động kích đồng kỹ năng Dù là hoàng tuyền không muốn dùng hắn cũng sẽ bị động kích động nghiêm trọng lãng phí năng lượng giá trị giờ phút này hoàng tuyền hết sức muốn vội vàng đem kỹ năng này thủ tiêu cũng vì vậy đối với lại tuôn ra một quyển thể lực hệ sách kỹ năng cho dù là cấp độ truyền kỳ cũng là oán niệm rất nặng bất quá nhìn một chút này bản sách kỹ năng cặn kẽ giới thiệu hoàng tuyền oán niệm quét một cái sạch bởi vì này bản thể lực hệ sách kỹ năng cũng không phải là thiên hướng về phòng ngự mà là thiên hướng về đà kích có thể nói thể lực hệ ngoạn ra đà kích thần ký a để trước trong túi đeo lưng đi chờ chuyển chức sau đó mới quyết định có muốn hay không học tập theo móc trong ba lô ra một quyển cấp độ sử thi sách kỹ năng vứt bỏ đem này bản cấp độ truyền kỳ sách kỹ năng nhét vào buồn rầu nhìn thoáng qua trên đất kia một đống lớn bảo vật Hoàng Tuyền hận hận rời đi phó bản. Hao Thiên khuyển hôm nay phó bản số lần còn dư lại một lần. Bất quá, Hoàng Tuyền trải qua không tính tiếp tục quét qua. Thứ nhất, không có kinh nghiệm, thứ hai, tuôn ra vật phẩm cũng không địa phương thả. Cho nên, điểm kích sử dụng kia trương còn dư lại 9 lần hồi thành quyển trục, Hoàng Tuyền trực tiếp quay trở về Phong Lôi thôn. Hai ba bước đi tới thôn trưởng bên cạnh, Hoàng Tuyền đưa ra nhiệm vụ vẫn là bỗng nhiên kinh sợ tiết tấu đương nhiên rồi hoàng tuyền vẫn là lần đầu tiên trải qua này lý đại thôn trưởng bỗng nhiên kinh sợ mỗi lần sợ chợt đại biểu khen thưởng tăng lên một lần làm năm lần sợ chợt đi qua hoàng tuyền thú họ chi nhân cút thưởng trải qua tích lũy đến điểm cao nhất chúc mừng bay ơ hoàng tuyền ngày hoàn mỹ hoàn thành thú họ chi nhân nhiệm vụ giải quyết triệt để rồi phong lôi thôn nguy cơ ngài biểu hiện xuất sắc Thắng được thôn trưởng Lý Hữu Phúc tôn kính. Đặc biệt khen thưởng ngài. Tám chục ngàn điểm kinh nghiệm. Tám miếng kim tệ. Level 10 ngẫu nhiên thần cấp trang bị một món. Thần cấp thần cấp âm kèm theo khen thưởng phát hành. Một đảo sáng chói không gì sánh được thất thải hà quang. Âm âm bùng nổ. Đem trong bóng tối phong lôi thôn. Chiếu sáng giống như địch thính bình thường. Điên rồi sở hữu tại trên quảng trường nhỏ giao dịch. Sở hữu tại lý hữu phúc nơi giao nhiệm vụ Sở hữu tại tân thủ thôn bên trong người chơi Đều điên cuồng À à à Ánh mắt ta Ánh mắt ta Thần khí Là thần khí mẹ nhà nó Người nào Là ai Là ai đạp vận cứt chó mỗi ngươi a, Vận cứt chó làm sao có thể thu được thần khí Ít nhất cũng phải là khủng long phân vận mới được buồn giàu a. vì sao ta không có vận khí tốt như vậy đây kỳ quái nhìn như vậy hẳn là tại quảng trường nhỏ bùng nổ chẳng lẽ nói lý hữu phúc nhiệm vụ có thể khen thưởng thần khí mao thần khí a ta chỉ được đến một món lương phẩm trang bị đó là ngươi hoàn thành dẫn đầu quá kém ta hoàn thành dẫn đầu sáu phần trăm được đến một món cấp độ sử thi vũ khí đâu Tì. 60% mới cấp độ sử thi. Mới vừa rồi tên kia hoàn thành dẫn đầu là bao nhiêu đoán chừng 100%. Ừm, ánh sáng như thế biến mất có thể không biến mất sao? Nếu không phải Lý Hữu Phúc bên cạnh chen lấn quá nhiều người chơi. Hoàng Tuyền lần này khẳng định lại trở thành mọi người cạnh tương quan sát tiêu điểm. Từ trước đến giờ khiêm tốn Hoàng Tuyền, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Vội vã đem này thần khí nhét vào ba lô. Rồi sau đó. Lần nữa điểm kích lý hữu phúc. A Hoàng tuyển dũng sĩ. Thực lực ngươi đã đạt đến bình cảnh. Phong lôi trong thôn trải qua vô pháp tiếp tục cho ngươi đi tới. Cho nên. Đi thế giới bên ngoài sông sáo đi truyền tống phí một kim tệ. gia trẻ không gạt có hay không truyền tống một kim tệ chuyện nhỏ đã sớm chán ghét vô pháp thăng cấp tân thủ thôn. đã sớm hướng tới thế giới bên ngoài đặc sắc hoàng tuyền không chút do dự điểm kích xác nhận bắt đầu truyền tống người ta tấp nập tân thủ thôn bên trong đột nhiên thiếu một bài ơ khói lửa chiến tranh bản đồ lớn bên trong nghênh đón hàng nhất thám hiểm người liên quan tới hoàng tuyền cuồng quét may mắn lão hổ cơ truyền thuyết đã sớm bao phủ tại trong dòng sông lịch sử nào đó một cách điểu ti tuôn ra một món cấp độ sử thi trang bị Nào đó một cái cường hào vậy mà xuyên một thân cấp độ sử thi trang bị. Nào đó một cái cao thủ trong tay màu đỏ cao cấp vũ khí. Trở thành mọi người bàn tán sôi nổi đề tài. Đế đô, nhân tộc chủ thành. Chợt vừa tiến vào đế đô. Tầm mắt mới vừa khôi phục. Đập vào hoàng tuyền trong mắt để nhất vật. Chính là một tòa to lớn. Trên thực tế tuyệt đối sẽ không tồn tại pho tượng. Nhân hoàng pho tượng. Ở đó hoang loạn niên đại bên trong Nhân hoàng dẫn sắc nhân loại phản kháng ma tục Thần tục thống trị Dẫn sắc nhân loại sáng tạo ra thuộc về nhân loại chính mình văn minh bây giờ Đại lục bên trên Người Ma Thần tam tục vững chắc Nhân hoàng không thể bỏ qua công lao là kỷ niệm nhân hoàng Hậu nhân lập này pho tưởng phàm nhân loại thấy vậy không thể không kính xem xong này nhân hoàng pho tượng giới thiệu mặc dù biết rõ đây là trò chơi hư cấu hoàng tuyển vẫn như cũ đối với này nhân hoàng cung kính được rồi một cách lễ nhân loại bất kể là trò chơi vẫn là thực tế đều là tràn đầy nghi ngờ dũng cảm khiêu chiến quyền uy dũng cảm nhận biết từ mình này có lẽ chính là nhân loại không ngừng trưởng thành cuối cùng đi về phía chuỗi sinh vật chót đỉnh nguyên nhân đi ma tộc thần tộc ai cũng không thể khống chế nhân tộc nhân tộc vận mệnh nên do nhân tộc bản thân điều khiển đứng ở nhân hoàng pho tượng xuống thật to cảm khái một phen hoàng tuyền có chút đắc chí cảm giác mình thế giới tinh thần lấy được mười phần thăng hoa nhất thời cao lớn hơn mà bắt đầu Nhìn thêm chút nữa trong túi đeo lưng món đó tỏa ra thất thải hà quang thần khí càng là cao lớn hơn không được Thần khí nha Khoa khá khá khá đế đô không người Không cần lo lắng bị vây xem Hoàng tuyền trực tiếp đem này thần khí theo trong túi đeo lưng móc ra Cầm trong tay Một món kỳ quái binh khí Giống như truy thủ Nhưng lại so với truy thủ dài rất nhiều Giống như trường kiếm Nhưng lại so với trường kiếm ngắn mấy tất Nói nó là đao đi Nhưng lại hết lần này tới lần khác hai bên đều mở ra sao Nói nó là kiếm đi Lại hết lần này tới lần khác tròn trịa giống như theo cây gậy Rất là cổ quái Cho đến nhìn xong cái này thần khí thuộc tính Hoàng tuyển mới bừng tỉnh đại ngộ Biết này thần khí sở dĩ sẽ là cổ quái như vậy tạo hình Biến ảnh chi dao. thần khí tục truyền. Tại nhân loại còn không có học được chế tạo vũ khí trước. Cách này biến ảng chi giao cũng đã tồn tại ở trong thiên địa. Nhân hoàng tham khảo này biến ảng chi giao. Sáng tạo ra nhân loại rất nhiều vũ khí thuộc tính thần khí chi hồn biến ảo. Biến ảng chi giao có thể tùy ý biến ảng hình thái cần từ trước chiếm đoạt một món vũ khí cũng trí nhớ thuộc tính phía sau có thể biến ảo. Biến ảo sau thuộc tính cùng chiếm đoạt cũng trí nhớ vũ khí thuộc tính giống nhau. Nhiều nhất có thể đồng thời nhớ lại 6 cái vũ khí như đối với thuộc tính không hài lòng. Có thể tuyển chọn trí nhớ vũ khí mới thuộc tính thay đổi xuống cũ vũ khí thuộc tính. Trước mặt cao nhất có thể trí nhớ level 10 vũ khí thuộc tính. Trước mặt cấp bậc 10. Thăng cấp level 20 yêu cầu một vạn thần khí kinh nghiệm chiếm đoạt trang bị có thể được thần khí kinh nghiệm. Biến ảo chi giao. Vạn võ chi tổ, được này thần khí, gì đó nặng võ, phủ võ, nhẹ võ, vũ khí tầm xa. Hết thầy không phải là một chuyện. Hết thầy có thể biến àng hoàng tuyền miệng. Trải qua nhích có thể chạy xe lửa. Gặp phải pháp sư tiểu gia ta bắn liền mũi tên. Gặp phải chiến sĩ tiểu gia ta liền làm phép. Gặp phải bốt tiểu gia ta liền trực tiếp đỡ lên tấm thuẫn. khoa khá khá ha hưng y lại nói cũng không biết nghề nghiệp là như thế hạn định chuyển chức đi trước chuyển chức võng du chi bất diệt hoàng tuyển năm chương 32 đầu không đủ dùng rồi bốn phương thông suốt đường phố rộng rãi đem đế đô phân chia thành số khu mặt đông thanh long khu phía nam chu ước khu mặt tây bạch hổ khu phía bắc huyền vũ khu Tại bốn trong vùng giao hội vị trí. Là một mảnh quảng trường khổng lồ. Nhân hoàng pho tượng. liền đứng sừng sững ở này giữa quảng trường. Dựa theo trên bản đồ chỉ dẫn. Hoàng tuyển đi tới huyền vũ khu tổ linh đại điện. Tìm được chỉnh tề xếp thành một hàng bốn vị nghề nghiệp đạo sư. Thể giả đạo sư nhạc không còn gì nuối tiếc. Lực người đạo sư đoạn ngân hà. Mẫn người đạo sư phong vô hạnh. Chí giả đạo sư tiêu sư đạo Bởi vì trên người trải qua học được một cái thể lực hệ kỹ năng không sợ dễu cợt Tự nhiên Hoàng tuyển mục tiêu thứ nhất lựa chọn thể giả đạo sư nhạc không còn gì nuối tiếc Điểm kích Một giải liệt tin tức bắn ra ngoài Ô mẹ nhà nó Gì đó cái ý tứ ta Thật là phức tạp a bắn ra tin tới tức Cũng không phải là thể giả nghề nghiệp tin tức mà là khói lửa chiến tranh thế giới một ít cơ sở tin tức là trợ giúp người chơi hiểu khói lửa chiến tranh thế giới mời nghiêm túc đọc trở xuống nội dung khói lửa chiến tranh thế giới có tam đại hệ số chia ra làm nghề nghiệp cấp bậc hệ số kỹ năng cấp bậc hệ số năng lượng cấp bậc hệ số này tam đại hệ số là khói lửa chiến tranh nghề nghiệp hệ thống cơ sở hệ số xuyên qua từ đầu đến cuối tồn tại Nghề nghiệp cấp bật hệ số chưa chuyển chức trước, trước là số không cấp Level 10 lần đầu tiên chuyển chức sau thành một cấp Level 40 nhị chuyển sau thành cấp 2 Level 78 chuyển sau thành cấp 3 Level 104 chuyển sau thành cấp 4 Kỹ năng cấp bật hệ số mới học đến kỹ năng là không cấp Linh dai Một level đến cấp 3 là một cấp Cấp 4 đến 6 cấp là cấp 2 Level 7 đến 9 cấp là cấp 3 Level 10 là cấp 4 Năng lượng giá trị cấp vật hệ số Ở trên cao giới hạn là 10 điểm năng lượng giá trị hệ thống bên trong 0 điểm năng lượng chỉ giá là linh dai 1 điểm đến 3 điểm là một cấp 4 điểm đến 6 điểm là cấp 2 7 điểm đến 9 giờ là cấp 3 10 điểm là cấp 4 choán váng đầu hoàng tuyền đầu biểu thì có chút không đủ dùng rồi Này còn không có chuyện trước đây chỉ là tam đại hệ số cũng đã để cho hoàng tuyền không hiểu rõ mãnh liệt bất quá cẩn thận nghiên cứu một lần hoàng tuyền phát hiện trong đó một cái quy luật đó chính là một bốn 7, 10 phân chia quy luật này tam đại hệ số đều là dựa theo một bốn bảy mười phân chia quy luật phân chia. Cho tới không cách ghi chứng đau linh dai Không nhìn. Nghiên cứu xong rồi này tam đại hệ số. Hoàng tuyền điểm kích không đối thoại. Tiếp tục nhìn xuống. Nhưng không ngờ. Phía dưới vẫn là liên quan tới này tam đại hệ số giới thiệu. Cao mày tiếp tục nghiên cứu. Chờ đêm này sở hữu tin tức đều xem xong rồi. Hoàng tuyền bừng tỉnh đại ngộ. Biết khói lửa chiến tranh này tam đại hệ số tồn tại ý nghĩa Rất trọng yếu Đúng như hệ thống nói Này tam đại hệ số vô cùng trọng yếu Đối với bất kỳ một tên khói lửa chiến tranh người chơi tới nói Muốn chơi tốt trò chơi này Thì nhất định phải nghiên cứu triệt để này ba cái hệ số Nghề nghiệp cấp bậc hệ số theo cấp bậc liên hệ Chức cao nghiệp cấp bậc hệ số đại biểu cao hơn thuộc tính Tốt hơn trang bị Đối với chiến đấu lực ảnh hưởng không cần nói cũng biết Kỹ năng cấp bậc hệ số cũng không thể nhỏ dò xét Tại khói lửa chiến tranh bên trong Có như vậy một cái thiết lập Tấn công loại kỹ năng có phán đỉnh yêu cầu Thuộc về tính thấp hơn mục tiêu lúc sẽ phán đỉnh thất bại Phán đỉnh thất bại liền không có tổn hại rồi sao không nơi này Liên quan hệ đến kỹ năng cấp bậc hệ số rồi Làm nên kỹ năng kỹ năng cấp bậc hệ số không thua kém mục tiêu nghề nghiệp cấp bậc hệ số lúc Cho dù là phán định thất bại Kỹ năng cơ sở tổn thương vẫn là có thể bảo đảm Kỹ năng cơ sở tổn thương lấy lôi điện thuật làm thí dụ Linh cấp lôi điện thuật Có thể đối với mục tiêu tạo thành trí lực sai một không điểm thương tổn Cách này 10 điểm Chính là cơ sở tổn thương Như vậy có thể thấy được Muốn khiêu chiến quái vật cấp cao, cao cấp kỹ năng là nhất định không thể thiếu. Sau đó, chính là năng lượng giá trị hệ số rồi. Khói lửa chiến tranh chiến đấu hệ thống bên trong. Năng lượng giá trị là phóng ra kỹ năng tiền đề. Mạnh hơn nữa kỹ năng. Không thả ra được cũng là bạch hạt này năng lượng giá trị hệ số. Không chỉ có đại biểu trước mặt năng lượng chỉ giá bao nhiêu. Còn quan hệ đến năng lượng giá trị hồi phục tốc độ. Rất là trọng yếu Hơn nữa Càng trọng yếu là Nay năng lượng giá trị hệ số còn quan hệ đến nghề nghiệp đặc hiệu Rời ạ Xem như nghiên cứu xong rồi Đáng thương hài tử Còn không có chuyện trước đây Liền bị hệ thống một áng côn cho chấn gục xuống Lung lay đầu Điểm kích không đối thoại Để cho Hoàng Tuyền thở phào nhẹ nhõm là Khói lửa chiến tranh phổ cập khoa học kiến thức sàng tỏa cuối cùng kết thúc. Trước mắt xuất hiện là thể giả nghề nghiệp giới thiệu. Nhưng là nhìn kỹ một chút hoàng tuyền trợn tròn mắt. Mẹ nhà nó có muốn hay không phức tạp như vậy à rời à. Luôn cảm giác này trò chơi không phải là người chơi a Quá hố cha đi mới vừa kết thúc tam đại hệ số. Trước mắt lại xuất hiện một ít theo tam đại hệ số tin tức có liên quan. Để cho hoàng tuyền biểu thì áp lực rất lớn. Thể giả. Khói lửa chiến tranh thế giới phòng ngự mạnh nhất người. Có bút kẻ hủy diệt lời khen. Là mỗi một chiến đội chỗ cốt lói mỗi lần thăng một cấp xung quanh thuộc tính cắt thêm một điểm. Cũng quá mức thu được bốn điểm thể lực. Nghề nghiệp kỹ năng, phòng ngự đại sư, ương ngạnh ý chí, vũ khí tinh thông. Phòng ngự đại sư. Đương năng lượng giá trị hệ số đạt tới cấp 2 lúc. bị động giảm bớt nghề nghiệp cấp bậc hệ số 4 phần trăm sở thủ tổn thương đương năng lượng giá trị hệ số đạt tới cấp 3 lúc bị động giảm bớt nghề nghiệp cấp bậc hệ số 7 phần trăm sở thủ tổn thương đương năng lượng giá trị hệ số đạt tới cấp 4 lúc bị động giảm bớt nghề nghiệp cấp bậc hệ số 10 phần trăm sở thủ tổn thương ương ngạnh ý chí tiến vào chiến đấu sau Đem tự động thu được nghề nghiệp cấp bậc hệ số điểm năng lượng giá trị rồi sau đó. Cách mỗi 10 nghề nghiệp cấp bậc hệ số dây. Đem tự động hồi phục một điểm năng lượng giá trị. Mỗi gặp 6 năng lượng cấp bậc hệ số nghề nghiệp cấp bậc hệ số lần đả kích đem quá mức hồi phục một điểm năng lượng giá trị. Vũ khí tinh thông. Thể giả tay thuận trang bị tấm thuấn loại vũ khí lúc. Có thể bị động gia tăng nghề nghiệp cấp bậc hệ số 5% đón đỡ dẫn đầu Đón đỡ thành công lúc Sở thủ tổn thương giảm phần 50% thể giả phụ tá có thể trang bị vũ khí thông thường Cũng hưởng thụ nên vũ khí thuộc tính gia tăng Không hổ là khói lửa chiến tranh thế giới phòng ngự mạnh nhất người Không nói khác, chỉ là sinh mạng này giá trị hạn mức tối đa đã đủ khiến người tuyệt vọng Mỗi cấp 5 điểm thể lực thuộc tính coi như không mặc trang bị level 100 một trăm thể giả cũng có thể đạt tới bốn trăm năm mươi điểm thể lực đây chính là chín trăm không điểm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa a đây nếu là mặt lên trang bị dễ dàng xông phá mười điểm thuộc tính chịu đựng thảo nghề nghiệp đặc hiệu càng là chịu đựng thảo một cái phòng ngự đại sư kỹ năng Để cho thể giả giảm thương năng lực đề cao đến làm người tuyệt vọng mức độ đây nếu là lên tới mãn cấp cấp 4. Đây nếu là góp nhặt đến cấp 4 10 điểm năng lượng giá trị. Tên kia. Trực tiếp chính là giảm thương 40%. Cứng rắn Cứng rắn tới cực điểm. Phòng ngự mạnh. Tự nhiên được đứng ở phía trước gánh quái. Cũng vì vậy. Thể giả năng lượng hồi phục quy tắc. Chính là bị động bị đánh. Bị đánh càng nhiều. Năng lượng hồi phục càng nhanh. Này năng lượng hồi phục quy tắc thoạt nhìn thật phức tạp. Thật ra cũng tốt tính. Nói một cách khác. Một cách level 10 thể giả. Kỳ chức nghiệp cấp bậc là một cấp tiến vào chiến đấu sau. Người này sắp có được một điểm năng lượng giá trị. Rồi sau đó. Cách mỗi 9 giây. Đem tự động hồi phục một điểm năng lượng giá trị đương năng lượng giá trị cấp bậc hệ số là một cấp lúc. Mỗi gặp 6 lần đà kích. Hồi phục một điểm năng lượng giá trị. Đương năng lượng giá trị cấp bậc hệ số là cấp 2 lúc. Chính là mỗi gặp 7 lần đà kích. Mới có thể trở về phục một điểm năng lượng giá trị. Đây nếu là năng lượng giá trị cấp bậc hệ số lên tới cấp 4 lúc. À, cấp 4 chính là 10 điểm hạn mức tối đa rồi. Đã đầy Không hồi phục rồi Cái cuối cùng nghề nghiệp đặc hiệu vũ khí tinh thông Đi thể giả tay thuận vũ khí Hạn định ở trên tấm thuẫn Mãn cấp cấp 4 có thể đạt tới đến 20% đón đỡ dẫn đầu Lại phối hợp thêm phòng ngự đại sư kỹ năng Tuyệt đối là phát ra nghề nghiệp ác mộng Thoạt nhìn Thể giả nghề nghiệp này rất mạnh sao Có muốn hay không chuyển chức thể giả đây a? Trước xem một chút cái khác nghề nghiệp mới quyết định đi. Quay đầu, hoàng tuyền đưa mắt rời về phía mặt khác ba gã nghề nghiệp đạo sư. Võng du chi bất diệt hoàng tuyền năm chương 33 lực. Mẫn, trí lực người, là khói lửa chiến tranh thế giới mạnh nhất phát ra nghề nghiệp. Không ai sánh bằng. Hắn lực công kích cường đại. Để cho sở hữu đối thủ kinh hồn bạc vía mỗi lần thăng một cấp xung quanh thuộc tính cắt thêm một điểm.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 Đem tự động hồi phục một điểm năng lượng giá trị. Mỗi đối với mục tiêu phát động 6 năng lượng cấp bậc hệ số nghề nghiệp cấp bậc hệ số lần đả kích đem quá mức hồi phục một điểm năng lượng giá trị. Vũ khí tinh thông. Lực người tay thuận trang bị vũ khí hạng nặng lúc. Có thể bị động gia tăng nghề nghiệp cấp bậc hệ số 5% lực công kích đối với trang bị phụ gia lực công kích hữu hiệu giống vậy lực người phụ tá có thể trang bị tùy ý vũ khí ngầm tấm thuẫn. sách ma pháp cũng hoàn mỹ được hưởng nên trang bị phụ gia thuộc tính cùng hiệu quả không ảnh hưởng tay thuận vũ khí tốc độ công kích. Ty nhìn xong lực người nghề nghiệp giới thiệu Hoàng Tuyền không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bạo lực tuyệt đối bạo lực không ai sánh bằng. Mỗi lần thăng cấp gia tăng năm điểm lực lượng. Đây chính là năm điểm công kích lực. Mãn cấp lực người. Hắn cơ sở lực công kích trải qua đến gần 500 điểm đây vẫn chỉ là thuộc tính cơ sở gia tăng lực công kích mà thôi. Phải biết, tại khói lửa chiến tranh bên trong, luận lực công kích vũ khí hạng nặng thuộc về để nhất lực người vũ khí tinh thông kỹ năng. Thậm chí có thể tay cầm hai cây nặng võ. Này gia tăng lực công kích coi như nhiều hơn nheo húng chi. Tay thuận nặng võ còn có thể gia tăng 20% lực công kích đã như thế lực người dù là không phóng ra kỹ năng dù là chỉ là đòn công kích bình thường đều đủ người chơi khác uống một bầu Phủ công cường hãn kỹ năng nhưng cũng không hàm hồ lực lượng hệ kỹ năng đều là nhất định tỷ lệ phần trăm kích động chỉ bất quá xác suất thấp khiến người có chút chứng đau giống như ban đầu mạc thiếu quân cái kia huyết sắc chém mới 9% tỷ lệ phát động Mặt đen thời điểm hãy cùng không có học giống nhau Nhưng là Chuyển chức sau đó lại bất đồng một cái đà kích đại sư kỹ năng Tăng lên cực lớn rồi lực lượng hệ kỹ năng tỷ lệ phát động cấp 4 nghề nghiệp cấp 4 năng lượng hệ số Thậm chí có thể gia tăng 40% tỷ Lệ phát động Cường đại đến nổ mạnh có hay không hoàng tuyền ngụm nước Một lần nữa chảy xuống rất muốn ngay lập tức sẽ chuyển chức thành dũng mãnh lực người. đáng tiếc, hoàng tuyền liếc mắt liền nhìn ra lực người nhược điểm một cái lớn vô cùng nhược điểm kia chính là năng lượng giá trị. nặng vo tốc độ công kích rất chậm. nếu không có thuộc tính gia tăng mà nói, hắn tốc độ công kích là hai giây lần. đã như thế, hiện giai đoạn người chơi muốn hồi phục một điểm năng lượng giá trị, yêu cầu mục tiêu công kích sáu lần. Ước chừng yêu cầu 12 giây. Còn không bằng cách kia đối với các chức nghiệp đều hữu hiệu cách mỗi năm lập tức trở lại phục một điểm hiệu quả cường đây. Như vậy tiếp tục nhìn xuống đi. Cái thứ ba nghề nghiệp, mẫn người. Mẫn người. Là khói lửa chiến tranh thế giới khó xây dưa nhất nghề nghiệp. Trước một giây bọn họ vẫn là bạo lực cận chiến phát ra. Sau một giây, bọn họ lại thành hèn mọn người đánh lén. Hay hoặc là lại một giây. Bọn họ trải qua bỏ trốn mỗi lần thăng một cấp xung quanh thuộc tính cắt thêm một điểm. Cũng quá mức thu được bốn điểm bén nhạy. Nghề nghiệp kỹ năng, ám sát đại sư, giết chóc chi tâm, vũ khí tinh thông. Ám sát đại sư. Đương năng lượng giá trị hệ số đạt tới hai điểm lúc. bị động gia tăng sở hữu hệ nhanh nhẹn kỹ năng nghề nghiệp cấp bậc hệ số 4% bảo kích tỷ lệ đương năng lượng giá trị hệ số đạt tới cấp 3 lúc. bị động gia tăng sở hữu bén nhạy lượng hệ kỹ năng nghề nghiệp cấp bậc hệ số 7% bảo kích tỷ lệ đương năng lượng giá trị hệ số đạt tới cấp 4 lúc. bị động gia tăng sở hữu hệ nhanh nhẹn kỹ năng nghề nghiệp cấp bậc hệ số 10% bảo kích tỷ lệ giết chóc chi tấm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 Mẫn người tay thuận có thể trang bị vũ khí hạng nhẹ hoặc cung tên loại vũ khí tầm xa làm trang bị vũ khí hạng nhẹ lúc. Có thể bị động gia tăng nghề nghiệp cấp vật hệ số 5% tốc độ công kích làm trang bị cung tên loại vũ khí tầm xa lúc. Có thể tầm xa phóng ra hệ nhanh nhẹn kỹ năng. Uy lực là bình thường kỹ năng uy lực nghề nghiệp cấp bậc hệ số 10% mẫn người phụ tá vũ khí có thể trang bị vũ khí hạng nhẹ hoặc cung tên loại vũ khí tầm xa. Trừ hưởng thụ thuộc tính gia tăng bên ngoài. Còn có thể hưởng thụ tốc độ công kích, Đà kích khoảng cách gia tăng. Nếu nói là lực người là một đầu mãnh hổ, mẫn người chính là một cái rào hoạt chó săn. Hắn chủ thuộc tính là bén nhạy. quyết định hắn đòn công kích bình thường lực cũng không như thế cao nhưng là chính là bởi vì hắn chủ thuộc tính là bén nhạy lại quyết định mẫn người kỹ năng kích động tần số cao vô cùng bởi vì mẫn người kỹ năng đều là tích lũy nhất định số lần sau có thể kích động vượt qua tốc độ công kích chẳng những để cho mẫn người năng lượng giá trị hồi phục tốc độ tăng lên rất nhiều cũng để cho mẫn người kỹ năng phóng ra tần số đề cao thật lớn hơn nữa một cách ám sát đại sư kỹ năng có thể tăng lên cực lớn hệ nhanh nhẹn kỹ năng tỷ lệ bảo kích càng làm cho mẫn người như hổ thêm cánh thần kỳ nhất hẳn là mẫn người vũ khí tinh thông tuy nói chỉ có nhẹ võ cùng cung tên hai loại vũ khí này nhưng bởi vì vũ khí tinh thông nguyên nhân xuất hiện nhiều loại phối hợp nói thí dụ như hai cây truy thủ phối hợp hắn tốc độ công kích nhanh như tia chớp Nói thí dụ như Chủ võ cung tên Phó võ truy thủ Không những có thể tấn công từ xa Tốc độ công kích cũng có thể có chút bảo đảm Lại tỉ như hai cây cung tên phối hợp Tuy nói tốc độ công kích không góp sức Nhưng là Kia tầm bắn Thiên ngoại phi tiến có hay không Cho tới chủ võ truy thủ Phó võ cung tên Chẳng lẽ nói Có thể ném truy thủ hoàng tuyền biểu thì rất muốn thử một chút. Lại nói. Nếu có thể đi mẫn người cùng lực người kết hợp với nhau. Kia phát ra. Tuyệt đối bảo lực chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Hoàng tuyển cũng biết. Này là chuyện không có khả năng. Mẫn người tốc độ đánh phối hợp với lực người đả kích. Như vậy người chơi một khi xuất hiện. Đúng là toàn bộ khói lửa chiến tranh thế giới tai nạn. Trải qua xem xong ba cái nghề nghiệp rồi Hoàng tuyển tâm Nhưng càng là đung đưa không ngừng rồi Mỗi một nghề nghiệp đều có ưu thí Mỗi một nghề nghiệp cũng đều có nhược điểm Chưa hoàn toàn nghề nghiệp Như thế nào lựa chọn Rất là nhức đầu Vẫn là nhìn một chút trí giả đi Lại nói Trí lực hệ kỹ năng đều là chủ động phóng ra Nhìn không kỹ năng mà nói trí giả không thể nghi ngờ là mạnh nhất, cũng không biết nghề nghiệp đặc hiệu như thế nào. điểm kích trí giả đạo sư tiêu sư đạo hoàng tuyền bắt đầu kiểm tra trí giả nghề nghiệp hệ thống. Ô mẹ nhà nó mỗi ngươi a, có muốn hay không như vậy cái hố a cái gọi là trí giả, cần phải nắm giữ chiến đấu trí tuệ. Mỗi một cách kỹ năng, mỗi một lần làm phép, đều muốn vừa lúc, một tên ưu tú trí giả, sẽ là chiến đội người quyết định, người chỉ huy mỗi một cấp xung quanh thuộc tính cắt thêm một điểm, cũng quá mức thu được bốn điểm ít, không nói khác, chỉ là nhìn hệ thống này đối với trí giả đánh giá, sẽ để cho hoàng tuyền không khỏi đối với trí giả nghề nghiệp này sinh lòng hướng tới, người quyết định nha, người chỉ huy nha, chịu chết các ngươi lên, phân chiến lợi phẩm ta tới, Hoa ha ha ha nhưng là. Thật là thế này phải không xem xong trí giả nghề nghiệp hệ thống giới thiệu. Hoàng tuyển rốt cuộc minh bạch. Tại sao nói trí giả nhất định phải nắm giữ chiến đấu trí khôn? Bởi vì... Đứa ngốc là chơi không chuyển trí giả nghề nghiệp này. Bởi vì... Trí giả nghề nghiệp này thật sự là quá hố cha rồi. Không ai sánh bằng... Võng du chi bất diệt hoàng tuyển năm chương 33 thể giả trí giả. Nghề nghiệp kỹ năng... kỹ năng đại sư, thâm thúy trí tuệ, vũ khí tinh thông kỹ năng đại sư, đương năng lượng giá trị hệ số đạt tới cấp hai lúc phóng ra trí lực hệ kỹ năng có nghề nghiệp cấp bậc hệ số bốn phần trăm tỷ lệ không tiêu hao năng lượng giá trị đương năng lượng giá trị hệ số đạt tới cấp ba lúc phóng ra trí lực hệ kỹ năng có nghề nghiệp cấp bậc hệ số bảy phần trăm tỷ lệ không tiêu hao năng lượng giá trị đương năng lượng giá trị hệ số đạt tới cấp bốn lúc Phóng ra trí lực hệ kỹ năng có nghề nghiệp cấp bậc hệ số 10% tỷ lệ không tiêu hao năng lượng giá trị. Thâm thuế trí tuệ Tiến vào chiến đấu sau. Đem tự động thu được nghề nghiệp cấp bậc hệ số điểm năng lượng giá trị rồi sau đó. Cách mỗi 12 nghề nghiệp cấp bậc hệ số xây. Đem tự động hồi phục một điểm năng lượng giá trị. Đứng im dưới trạng thái cách mỗi 12 năng lượng cấp bậc hệ số nghề nghiệp cấp bậc hệ số xây quá mức hồi phục một điểm năng lượng giá trị. Vũ khí tinh thông. Chí giả tay thuận trang bị pháp trưởng loại vũ khí lúc. Có thể bị động gia tăng tự thân nghề nghiệp cấp bậc hệ số 5% điểm ít bao hàm trang bị phổ gia trí lực thuộc tính chí giả phổ tá có thể trang bị sách ma pháp. Chợt nhìn. Chí giả nghề nghiệp này vẫn là rất mạnh. Một cái kỹ năng đại sư. Để cho trí giả có thể đại lượng tiết kiệm năng lượng giá trị. Cấp 4 nghề nghiệp cấp 4 năng lượng giá trị. Thậm chí có thể đạt tới 40% tỷ lệ làm phép không tiêu hao năng lượng giá trị. Hắn vũ khí tinh thông cũng cho lực. Trang bị pháp trưởng loại vũ khí lúc. Vậy mà có thể bị động gia tăng trí lực thuộc tính. Một điểm này. Vượt qua sở hữu nghề nghiệp. Cũng chớ xem thường rồi cái này thuộc tính cơ sở. Có này trí lực tăng phúc. Có lẽ liền quyết định lấy một cái kỹ năng phán định thành công hay không. Nhưng là. Hoàng tuyển lại liếc mắt xem thấu cả rồi trí xả nghề nghiệp cường đại bề ngoài xuống to lớn nhược điểm. Đó chính là thâm thuế trí tuệ, Mau thâm thuế trí tuệ A. Cái này căn bản là ngu đần có được hay không cách khác ba cái nghề nghiệp. Dứt bỏ nghề nghiệp năng lượng hồi phục hiệu quả không nói Chỉ là phổ biến hồi phục hiệu quả Đều là năm lập tức trở lại phục một điểm Đến trí giả nơi này Thay đổi Vậy mà biến thành 11 lập tức trở lại phục một điểm Quá nói chuyện vớ vẩn Càng nói vớ vẩn là Trí giả nghề nghiệp năng lượng hồi phục hiệu quả Vậy mà cũng đạt tới 11 lập tức trở lại phục một điểm Hơn nữa Còn muốn cầu đứng im trạng thái không thể di động. 11 giây A. Rất dài 11 giây A. Có lẽ. Còn không đợi trí giả hồi phục năng lượng giá trị đây. Chiến đấu cũng đã kết thúc. Không trách nói trí giả là chiến đội người chỉ huy đây. Mỗi ngươi Cả chàng chiến đấu đứng ở phía sau quan sát đồng tính. Tuyệt đối sẽ nhàn chứng đau. Cũng chỉ có chỉ huy chiến đấu có thể giết thời gian rồi. Bất quá Nhắc tới, người trí giả này lực bộc phát vẫn là rất lợi hại, mới bắt đầu một điểm năng lượng giá trị, góp nhặt lên 22 giây sau. Vậy coi như là 5 điểm năng lượng đáng giá, có thể thuấn phát 5 lần kỹ năng. Trong chớp nhoáng này lực bộc phát, tuyệt đối cường hãn đáng tiếc. Năng lượng giá trị chưa đủ đem hạn chế cực lớn trí giả nghề nghiệp này phát triển, buồn sầu. Chọn cách nào nghề nghiệp tốt đây đứng ở nơi đó Hoàng tuyển cân nhắc thiệt hơn Trong lúc nhất thời lại có chút ít vô pháp lựa chọn Tứ đại nghề nghiệp có ưu thí nhưng lại có tế đoan Thể giả chịu đựng thảo Sống sót năng lực vô cùng cường đại hơn nữa Thể giả còn có một cái đặc điểm Kia chính là năng lượng hồi phục tốc độ tuyệt đối là khói lửa chiến tranh đế nhất Nguyên nhân thể giả nhưng là dựa theo bị công kích số lần tích lũy năng lượng giá trị. Đây nếu là kéo lên một đám tiểu quái. Năng lượng đó giá trị hồi phục tốc độ. Chậm chậm. Tiện sát cách khác sở hữu nghề nghiệp. Đáng tiếc. Thể giả phát ra năng lực khiến người không đành lòng nhìn thẳng. Lực người bạo lực. Phát ra năng lực kinh người. Nhưng là. Hắn năng lượng giá trị hồi phục tốc độ quá chậm. Hạn chế cực lớn rồi hắn phát ra. Mẫn người năng lượng giá trị hồi phục tốc đầu ngược lại không cần lo lắng. Nhưng là... Hắn lực công kích lại có chút không đáng chú ý. Chí giả đây, mồ hôi. nghiên cứu tới nghiên cứu đi, nửa giờ trôi qua, hoàng tuyển vẫn là không có làm. Ra quyết định. À! Vẫn là kết hợp một hồi tự thân tình huống làm lựa chọn đi. Có lẽ bên trong túi đeo lưng sách kỹ năng có thể đưa ra một ít tham khảo ý kiến. Khoan hãy nói. Vừa nhìn này sách kỹ năng hoàng tuyền trong lòng đung đưa không ngừng cây cân nhất thời có một ít nghiêng về. Bởi vì. Ở nơi này một đống lớn cấp độ sử thi sách kỹ năng bên trong. Bất ngờ có một quyển cấp độ truyền kỳ sách kỹ năng. Hơn nữa còn là thể lực hệ sách kỹ năng phản kích đà loa. Là hắn trong nháy mắt. Hoàng Tuyền hai mắt không hề nê mang một mảnh thanh minh. Cất bước đi tới thể giả đạo sư nhạc không còn gì nối tiếc bên người. Hoàng Tuyền điểm kích đối thoại. Lựa chọn chuyển chức thể giả. Một khi chuyển chức. Vô pháp sửa đổi. Có hay không chuyển chức thể giả. Xin xác nhận xác nhận âm một đạo cường đại vô cùng năng lượng. Từ trên trời hạ xuống. Quán trú vào hoàng Tuyền trong cơ thể. Lại khiến hắn có loại bành chứng muốn nổ cảm giác. Kèm theo này năng lượng, mấy cái hệ thống tin tức bắn ra ngoài. Chúc mừng Bayer hoàng tuyển chuyển chức là thể giả tiêu hao bổ tuyển nghề nghiệp cơ hội một lần. Chúc mừng Bayer hoàng tuyển chuyển chức là thể giả. Cột kim chỗ chống một. Tại nhân tộc sở trường dưới ảnh hưởng. Cột kim chỗ chống một. Đang ở ưu hóa thuộc tính giá trị hệ thống, xin đợi. Thuộc tính giá trị hệ thống ưu hóa song song Mỗi lần thăng cấp trừ thuộc tính cơ sở gia tăng một điểm bên ngoài Đem quá mức thu được 4 điểm thể lực thuộc tính Đang ở ưu hóa cột kim, xin đợi Cột kim ưu hóa song song Ưu hóa quy tắc như sau Cột kim từ trước đến sau Kỳ kỹ có thể độ ưu tiên dần dần hạ xuống Chịu cùng thời khắc đó chỉ có thể phóng ra một loại kỹ năng hạn chế làm cùng thời khắc đó có hai loại hoặc hai loại trở lên kỹ năng thỏa mãn kích động điều kiện lúc đem ưu tiên kích động độ ưu tiên cao kỹ năng mời người chơi hợp lý an bài kỹ năng đang ở ưu hóa hệ thống vũ khí xin đợi hệ thống vũ khí ưu hóa song song tay thuận cầm tấm thuấn lúc hưởng thụ kỹ năng gia tăng trang bị những vũ khí khác không gia tăng phụ tá cầm vũ khí thông thường chuyện hưởng thụ thuộc tính gia tăng Trang bị những vũ khí khác không gia tăng Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển Ngày trải qua chuyển chức thành công Mời không ngừng cố gắng Hướng nhị chuyển bước vào theo một dài liệt hệ thống tin tức bắn ra Năng lượng khổng lồ quán thể nghi thức cũng cuối cùng kết thúc Hoàng tuyển cũng dần dần hồi phục thanh minh ô, xem như chuyển chức xong rồi À Mỗi cấp quá mức gia tăng 4 điểm thể lực thuộc tính Ô lại nói Mình bây giờ là level 10. Còn có thể tiếp tục thăng cấp. Há chẳng phải là nói. Chính mình thuộc tính vĩnh viễn so với người chơi khác nhiều hơn một ít hoa. Ha, ha, ha, ha. Cột kim độ ưu tiên nguyên tắc nhìn sáng sấp. Kỹ năng an bài cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút rồi. Tuyệt đối không thể an bài lên những thứ kia kích động số lần giống nhau kỹ năng. Bằng không coi như bi gịch hắc hắc. Quét giá đi. Quét giá đi. Cảm thụ một chút thể giả cường đại. Ha ha ha ha ồ chờ một chút mới vừa chuyển chức xong. Chính hăm hở chuẩn bị ra ngoài ngược một hồi tiểu quái hoàng tuyền, Đột nhiên sắc mặt đại biến. Lăng ngay tại chỗ. Hai mắt giống như là thiêu đốt một đoàn lửa cháy hừng hực. Nóng bỏng không gì sánh được. Tầm mắt tiêu điểm. Là một cái hệ thống tin tức. Một cái không chút nào thu hút hệ thống tin tức chúc mừng bai ơ hoàng tuyền chuyển chức là thể giả. Tiêu hao bổ tuyển nghề nghiệp cơ hội một lần Nhìn đến cái tin tức này Hoàng tuyển mới đột nhiên nghĩ đến Ban đầu chính mình dùng tuyệt thế long hồn thời điểm Bởi vì chưa chuyển chức mà trực tiếp mãn cấp Thu được một lần bổ tuyển nghề nghiệp cơ hội Lần này chuyển chức thể giả Tiêu hao Chính là một cơ hội này Chẳng lẽ nói Ta còn có một lần bình thường chuyển chức cơ hội ta đi Đây chẳng phải là phát đạt bảo lực lực người hèn mọn mẫn người chứng đau chí giả thử một chút. Nếu là thật có thể chuyển chức mà nói. khoa ha ha ha, võng du chi bất diệt hoàng tuyển năm chương 35 nhị liên đánh ngay tại hoàng tuyển một mặt được nước muốn đi chuyển chức nghề thứ hai thời điểm. Một cách ngoài ý muốn hệ thống tin tức. Đột nhiên bắn ra ngoài. Khiến hắn xứng sờ tại chỗ. Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển. Ngay trở thành khói lửa chiến tranh thế giới thứ nhất hoàn thành một cấp chuyển chức người chơi Đặc biệt khen thưởng một chương cấp độ sơ Sơ Sơ Nhiệm vụ quyển trục Hệ thống đem phát ra toàn phục thông báo Có hay không công khai tên họ thứ nhất chuyển chức lại có tưởng thưởng đặc biệt vẫn là một chương thần kỳ cấp độ sơ Sơ Sơ Nhiệm vụ quyển trục hoàng tuyền đáy lòng Trải qua hồi hộp Công khai tên họ đùa gì thế? Khiêm tốn, nhất định phải khiêm tốn. Hoàng tuyển điệu thấp, nhưng là, hệ thống lại hết lần này tới lần khác dự định phách lối một lần. Này không! Chúc mừng nhân tộc người chơi! Trở thành khói lửa chiến tranh thế giới thứ nhất hoàn thành một cấp chuyển chức người chơi. Nên người chơi biểu thị, nhân tộc mạnh nhất, ma tộc, thần tộc. Các ngươi thật sự là quá khiêm tốn rồi. Lau hoàng tuyển lau một vệt mồ hôi lạnh. Trong đầu nghĩ. May mắn là lựa chọn ẩn núp tên họ. Nếu không. liền hệ thống loại này sửa đổi lời khai. Nói gạt người khác. Cuồng kéo cừu hận hành động. Thật sự là quá khiến người ta hận rồi. Xác thực rất khiến người ta hận. Này không. Toàn bộ khói lửa chiến tranh thế giới loạn cả một đoàn, ma tộc, thần tộc người chơi đều nhanh muốn nổ tung. A a, đáng ghét. Đây là tên khốn kiếp kia. Quá trong mắt không người rời à? Chúng ta cao thủ ma tộc đây. Vội vàng chuyển chức a. Tức chết ta thần tộc cao thủ đây. Vội vàng a. Không giành được đệ nhất, chúng ta cướp cách đệ nhị cũng có thể a, đáng ghét a. Người này là thế nào thăng cấp? như thế lại nhanh như vậy à, buồn sầu. 9 cấp thăng level 10 vậy mà yêu cầu chục ngàn kinh nghiệm. Còn có để cho người sống hay không á? Này giấu đầu lòi đuôi ra hỏa tuyệt đối là khai quải. đều là tân thủ. Cũng không có truyền chức, còn không có sử dụng kinh thế giới huyền hạn, chỉ có thể ở trước mặt băng tần phát tiết một chút tức giận. Cũng vì vậy, đối với ma, thần hai tộc người chơi tức giận hoàng tuyền là không cảm giác được bởi vì hoàng tuyền một cách chuyển chức nhân tộc tinh thần đại chấn ma thần hai tộc nhưng cũng không cam lòng yếu thế trong lúc nhất thời tân thủ thôn nội luyện cấp nhiệt tình chưa từng có dâng cao ma tộc tân thủ thôn địa ngục độ khó tội ác cổ bảo phó bản bên trong cao thủ ma tộc ly lan cát lốt chính chỉ huy bốn gã cường lực đồng đội dục huyết phấn chiến Hệ thống thông báo vừa ra, ly lan cát lốt sắc mặt đột biến, rồi sau đó, nhìn lướt qua chính mình kinh nghiệm cái, đè nén tức giận đối với đồng đội hô gia tăng kỳnh lực nhi, tranh thủ trong vòng 10 phút thông quan phó bản thần tục tân thủ thôn, địa ngục độ khó tỉnh hóa chi trì phó bản bên trong, thần tục cao thủ tạp văn tam thế chính dẫn bốn gã thủ hạ vây công bốt cuối. Hệ thống thông báo vừa ra. Mọi người không khỏi xứng sờ Một người trong đó tẩu vì không cẩn thận Hơi gém bị bốt cho dây chết Không cần đi thần Tiếp tục bảo trì nguyên bản tiết tấu thông quan phó bản Chúng ta phải đi chuyển chức nhân tộc tân thủ thôn Khó khăn độ khó ma hóa thú ồ ở phó bản bên trong Chí tôn bảo chính ngạo mạn hống hống mang theo bốn gã đồng đội quét bản Hệ thống thông báo vừa ra Chí tôn bảo đầu tiên là xứng sờ Rồi sau đó, cười ha ha, chuyển chức nhất định là lão đại ta, nhất định là, hoa ha ha ha, không hổ là ta trí tôn bảo lão đại tất cả mọi người, đều chú ý tới cách này bắt lại khói lửa chiến tranh để nhất ra hỏa Người khởi sướng hoàng tuyền đây giờ phút này đứng ở tổ linh trong đại điện, hoàng tuyển chính một mặt mộng bức, ô không phải nói thưởng cho một chương cấp độ sơ, sơ, sơ. nhiệm vụ quyển trục sao vì sao không tìm được đây mẹ nhà nó không được ba lô tràn ngập đây phần thưởng này không phải là bị nuốt lấy đi a a a chó hệ thống ta cấp độ sơ sơ sơ nhiệm vụ quyển trục à. À. ngay tại hoàng tuyền đấm ngực đảo đủ thời điểm một cái hệ thống tin tức bắn ra ngoài người chơi hoàng tuyền bởi vì ngày ba lô đã đầy Lần này phát thưởng cho trải qua tự động gửi ở trong email. Mời ở 24 giờ bên trong nhận lấy. Quá hạn sẽ bị hệ thống thu về hô nhìn đến cái tin tức này. Hoàng Tuyền thở phào nhẹ nhõm, Không có bị tối xuống là tốt rồi. Đợi lát nữa phải đi hòm thư lấy ra. Như vậy. Sau đó. Hoàng Tuyền cười hắc hắc đưa mắt hướng về rồi mặt khác ba gã nghề nghiệp đạo sư. Lực người phát ra cường hãn. Chính là năng lượng giá trị thiếu sót. Nếu là phối hợp lên trên có thể cuồng quét năng lượng giá trị thể giả. Tuyệt đối ra sức á. Mẫn người cũng không tệ. Cao tốc độ đánh phối hợp với thể giả cao phòng ngự. Có thể đánh có thể gánh ồ chờ một chút. Chí giả. Chí giả đúng liền nó trải qua không cần phải nữa suy tính. Điểm kích chí giả đạo sư tiêu sư đạo. Hoàng tuyển lựa chọn chuyển chức chí giả. Một khi truyền chức, vô pháp sửa đổi, có hay không truyền chức trí giả? Xin xác nhận xác nhận chúc mừng bai ơ hoàng tuyển truyền chức là trí giả. Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển truyền chức là trí giả. Cột kim chỗ chống một, tại nhân tộc sở trường dưới ảnh hưởng. Cột kim chỗ chống một, đang ở ưu hóa thuộc tính giá trị hệ thống, xin đợi. Thuộc tính giá trị hệ thống ưu hóa song song.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 Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển. Ngày trải qua chuyển chức thành công. Mời không ngừng cố gắng. Hướng nhị chuyển bước vào xong rồi vậy mà thật lại hoàn thành một lần chuyển chức. Vậy mà thật chuyển chức thành trí giả. Cứ việc đã sớm có chuẩn bị tâm tư, nhưng là khi này suy đoán thật trở thành sự thực sau đó, hoàng. Tuyền trong lúc nhất thời, vẫn là không cách nào tiếp nhận. Lần này chuyển chức, hắn giá trị. So với một món thần khí còn chân quý hơn Không nói khác Chỉ là bởi vì chuyển chức trí giả Mang đến hai cái kỹ năng mới lan chỗ trống Cũng đã kiếm bồn rồi Chứ nói chi là thể giả Cùng trí giả hai cái này nghề nghiệp Hợp hai thành một mà mang đến phản ứng hóa học Không Đây căn bản cũng không phải là phản ứng hóa học Đây là phản ứng nhiệt hạch Hắn năng lượng Vô pháp phòng đoán Trí giả thâm thuế trí tụ kỹ năng Yêu cầu đứng im trạng thái mới có thể trở về phục năng lượng giá trị. Một điểm này, đối với thể giả tới nói, vừa vặn phù hợp. Trong chiến đấu, thể giả cơ hồ không cần di động. Chỉ cần vững vàng gánh vác bốt là được rồi. Đã như thế, thân kiêm hai đại năng lượng giá trị hồi phục kỹ năng. Trong đó một cái vẫn là có thể cuồng quét năng lượng giá trị ương ngạnh ý chí. Tuyệt đối không cần lo lắng năng lượng giá trị chưa đủ vấn đề. Một cái năng lượng giá trị rồi sao Có thể chủ động phóng ra kỹ năng trí giả. Sẽ vén lên một cố vinh khủng ma pháp phong bạo. Sẽ cuốn toàn bộ khói lửa chiến tranh thế giới. Thu hoạch phong phú ai nhưng vẫn chưa kết thúc. Hệ thống tin tức lại lần nữa bật đi ra. Chúc mừng Bayer Hoàng Tuyển. ngày trở thành khói lửa chiến tranh thế giới cái thứ hai hoàn thành một cấp chuyển chức người chơi đặc biệt khen thưởng một chương sơ sơ cấp nhiệm vụ quyền trục hệ thống đem phát ra toàn phục thông báo có hay không công khai tên họ lại tới lại tới vì vậy lại vừa là ba cái hệ thống tin tức vang dội toàn bộ khói lửa chiến tranh thế giới chúc mừng nhân tộc người chơi Trở thành khói lửa chiến tranh thế giới cái thứ hai hoàn thành một cấp chuyển chức người chơi. Nên người chơi biểu thị. Nhân tục trải qua vô định. Ma tục. Thần tục. Các ngươi có thể tắm một cái rồi ngủ nhị liên đánh khoảng cách. Đợt thứ nhất hệ thống thông báo kết thúc vẫn chưa tới 2 phút. Đợt thứ hai hệ thống thông báo. ầm ầm đánh tới.